Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Một sớm xuyên qua, trở thành bị mộ hai vương gia lợi dụng hoàn toàn bỏ phi, mộ nữ tỏ vẻ, có cái điển viên nuôi sống hai mẹ con liền hảo, nam nhân thần mã không quan trọng, thỉnh mượt mà cốt xéo. Làm ruộng, chế dược, làm mưa làm gió, chờ đợi biến cường là lúc lại quay đầu lại ngược cha nam cùng tiểu bạch hoa. Đại sinh ý tới cửa, kéo ra vừa thấy, ngày xưa mắt quẻ nam là cũng mỗi nữ tình mưa to Các vị quan gia thỉnh đường vòng, nông nữ dược điển chỉ chiêu đái lương tâm xuất phẩm người. Mô vương mắt vợ một trọ, cho dược, danh phận về ngươi. Vương ra, có bệnh nhân lúc còn sớm trị. Không không một rác rưỡi người vợ bị bỏ rơi. Lạc vân thường là bị một cái trẻ con khóc nhỉ non thanh đánh thức, nàng cảm giác toàn thân mệt mỏi. Thân thể giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau dính khó chịu. Đặc biệt là nửa người dưới nàng cảm giác giống như bị xé rách quá giống nhau đau đớn. ký chủ Ký chủ, thì ngươi mau tỉnh lại, ngươi nhi tử lập tức muốn nói là Một đạo xa lạ điện tử âm xuất hiện ở nàng trong đầu, lạc vân thường mày nhăn đến căng khẩn, nàng không phải bởi vì cứu người ngược lại bị đạp một chân chết đối đã chết sao? Chẳng lẽ nàng bị cứu lại bị khác thương? Ký chủ, ký chủ, thì ngươi mau thanh tỉnh. Đinh, kiểm tra đo lường ký chủ sinh mệnh triệu chứng bất lương, hệ thống ưu tiên lựa chọn trị liệu ký chủ, chịu nợ tích phân 100. Ký chủ dùng sơ cấp phục hồi như cũ dược tề một chi, thân thể đem ở 10 phút sau khôi phục bình thường trình độ. Vẻ mặt mạc danh lạc vân thường liền cảm giác hiết hầu bị rót tiếp theo khẩu nước thuốc, uống xong chất lỏng kia lúc sau thân thể của nàng liền bắt đầu một chút thoải mái lên, phía trước trầm trọng cảm đều trầm rãi biến mất, thần kỳ chính là nửa người dưới cái loại này sẽ rách thống khổ cũng ở bay nhanh hạ thấp. Ước chừng 10 phút như vậy qua đi, nàng thật cảm giác thân thể nhẹ nhàng như ý không có một chút không khỏe. Đây là nằm mơ vẫn là nằm mơ đi. Ký chủ, ngươi nhi tử muốn chết đói, ngươi ở không cho hắn uy mãi ngươi liền phế đi. Gì? Thân thể thoải mái lạc vân thường, tinh thần trạng thái cũng khá hơn nhiều, đầu hóc cuối cùng khôi phục bình thường trình độ, nàng quay đầu vừa thấy, thanh âm nơi khởi nguyên nằm một cái nhỏ gầy hoa hoa, không biết có hay không năm cân trọng, nhìn dáng vẻ là mới sinh ra không bao lâu hoa. Ký chủ, Ngươi này thân thể hai ngày không tắm rửa, ngươi hẳn là chạy nhanh nấu nước tắm rửa sau đó huy no ngươi tiện nghi nhi tạp. Phúc, tiện nghi nhi tạp. Nàng, chẳng lẽ là còn ở trong mộng đi? Ngay sau đó kia điện tử âm bờ lạ bờ là nói một hồi, Lạc Vân Thường ngạc nhiên chừng mắt nửa ngày mới hoán lại đây. Nàng cư nhiên đổi kịp xuyên qua đại quân trào lưu, đây là ông trời bồi thường nàng cứu người hưởng mạng vẫn là nàng lạc ra tổ tông phù hộ đâu. Bởi vì mang nàng xuyên qua mỗi chỉ hệ thống kỳ thật là nhà nàng lao tổ vô tình bên trong được đến một cái bảo bối, bề ngoài thoạt nhìn chính là một cái màu đỏ ngọc thạch khuyên thai, nhưng trên thực tế là nào đó cao đẳng văn minh rơi xuống siêu cấp hệ thống. Tên đầy đủ dược thần hệ thống. Ngươi là siêu cấp hệ thống như thế nào mang theo ta xuyên qua đến thảm như vậy địa phương? Lạc Vân Thường Dương mắt đánh giá một chút bốn phía, ha ha, hiện giờ nàng nơi nhà ở chính là một cái bùn nhà ngói. Vẫn là vách tường lọt gió cái loại này Dương đệm thượng dụng cụ càng thêm không cần phải nói Trên người nàng qua loa cái đơn bị mặt trên mụn vá liền có mười mấy Vẫn là đủ mọi màu sắc bố may vá Quả thực cay đôi mắt Tuy rằng nàng phía trước cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia Nhưng tốt xấu ấm no là không có vấn đề Nhà ở cũng là ba tầng tiểu dương lâu đâu Hiện giờ bộ ráng này Ha ha, không nghĩ phun tảo Ký chủ, không thể trách ta ta đã ngủ say mấy trăm năm, khó được lần này bị ngươi huyết mạch gen cùng trên người dược vật kích thích hấp thu một chút năng lượng thức tỉnh lại đây, có thể mang ngươi xuyên qua thời không tìm được một bộ thích hợp ngươi linh hồn và ở thân hình cũng đã thực không tồi. Là nha, không có ngươi ta chết thẳng cảng. Lạc Vân thường một bên nói một bên bỏ dậy, tư tàn phá một cửa sổ nàng thấy được ngoài phòng tà dương, cảm thụ một chút chung quanh không khí, hẳn là mùa thu. An mặc trường y trường tụ không cảm thấy lãnh cũng không cảm thấy nhiệt, nhưng nàng cảm thấy thực dính. Mặc kệ như thế nào trước tắm rửa một cái, đến nỗi trên giường hoa hoa, nàng ôm đi đi đã không có lớn tiếng như vậy khóc nỉ non. Đi ra cửa phòng nhìn đến một cái mấy chục bình phương không sân, sau đó tìm được rồi một cái phòng bếp nhỏ, may mà lưu nước to chứa đầy thủy, nồi sắt cũng chứa đầy thủy, nhưng không biết thả mấy ngày. Ký chủ, nay thủy còn mới mẻ. Người chạy nhanh thiêu nhiệt tắm rửa một cái huy tiện nghi nhi tử đi, hắn đói bụng một ngày. Hào đi, Lạc Vân thường nhận mệnh nổi lửa, cũng may bếp có còn ở thiêu đốt ngọn đến, nàng cẩn thận điểm hỏa, muốn may mắn nàng đi nông thôn bà ngoại ra đãi quá, biết thiêu bếp hỏa, tri thức luôn là ở dùng khi phương hận thiêu A. Thiêu nước gấm lúc sau tìm được một cái thùng gỗ, đại khái là bản tôn trước kia pháo tám, rửa sạch một chút liền chạy nhanh tìm một bộ quần áo sạch sẽ thân thể thay. Nhìn đến đang thương hề hề tiểu bao tử, nàng hít sâu một lần, xoa xoa có điểm phát trứng vú vén lên quần áo cấp hoa huy mãi. Mẹ nó, hoàng hoa khuê nữ nàng cư nhiên một sớm xuyên qua liền trở thành cây mẹ, vẫn là bẩn cùng cây mẹ. Tiểu bao tử khóc nửa ngày rốt cuộc hút đến mãi, thực nỗ lực ở hút nuốt, trong phòng an tinh lại, lạc vân thường liền phát giác này nhà ở có chút mùi lạ, xem nhìn quét liếc mắt một cái, như mày. Dứt khoát ôm bánh bao nằm trên giường nghiêng người làm hắn uống mãi đồng thời nàng cũng bắt đầu sửa sang lại trong óc nhiều ra tới kia bộ phận ký ức. Chờ nàng sửa sang lại xong lúc sau, tức khắc cảm thấy hảo tâm mệt, hảo tưởng treo lên đánh mỗi chỉ dược thần hệ thống một đốn. Nhìn xem cho nàng tìm cái gì thân phận, ha hả lại nói tiếp bản tôn thân phận còn không thấp Nga, vương phi một con, nhưng, là bị vứt bỏ cái loại này, chính uống mãi hoa không phải cha vương thân nhi tử nhưng lại là bản tôn danh nghĩa trượng phu thân đệ đệ nhi tử. Hiện giờ thân ở một cái hư cấu thời đại, bị xưng huyền thiên đại lục, tứ đại quốc xứng bá, còn có một ít linh tinh tiểu quốc gia phụ thuộc các đại quốc, cùng loại cổ đại nam tôn nữ thi cái loại này. Sau đó bản tôn chính là Đông Vân Quốc một cái tiểu gia tộc tiểu thư, Ngày nọ, Đông Vân Quốc Hoàng đế lộng một cái tứ hôn, bản tôn gả cho tôn quý nhị vương gia, thế nhân đều nói nàng là đi rồi cất chó vận mới có thể gả vào hoàng tộc. Ai biết nhị vương gia thỉnh tứ hôn mục đích chỉ là bởi vì bản tôn thể chất là thiên âm thân thể, mục đích là dùng để cho hắn thân ái đệ đệ đồng vân quốc tứ vương gia hạ hầu thần giải độc. Vì cái gì không cho tứ vương gia chính mình cưới bản tôn? Ha ha! Bởi vì nhân gia nhị vương gia si tình một mảnh A, vì chân ái nữ tử không tiếc phụng hiến chính mình hôn nhân đại sự. Huynh đệ hai đều thích cùng cái nữ tử Bạch Thi Thi, mà Bạch Thi Thi nghe nói ngay từ đầu là thích tứ vương gia. Thân là ca ca lại thân là tỉnh si nhị vương gia tưởng thành toàn người trong lòng hạnh phúc, liền tưởng, cưới lạc vân thường. Sau đó đêm tân hôn liền cấp hai cái đương sự vi dược, chờ tứ vương gia trong thân thể độc chuyển rời đến bản tôn trên người lúc sau. Nhị vương gia khiến cho bản tôn thủ sống quả, đừng cái bài trí. Sau đó sao, hắn đệ đệ liền nhưng khỏe mạnh cùng âu hiếm nữ nhân thành thân sinh con. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, tứ vương gia độc là giải. Nhưng nhị vương ra bởi vì ban sai xuất sắc, trực tiếp bị hoàng đế định vị thái tử, hắn một đương thái tử, vị kia chân ái bạch thi thi liền bất động thanh sắc rời đi ái mục tiêu, cuối cùng hai người một phen hiểu lầm A, tiêu tan hiểm khích lúc trước nhà, dù sao kết quả chính là nhị vương ra ôm được mỹ nhân về. Lúc này hảo, bản tôn ngay cả sống quả đều không thể thủ, chỉ có thể đương một cái người vợ bị bỏ rơi đuổi ra khỏi nhà. Tứ vương ra biết được là chính mình danh nghĩa tổ tử cho chính mình giải độc lúc sau cả người đều ngốc, sau đó lại nghe ô hiếm nữ nhân nói không thể đoạt lạc vân thường nam nhân, liền tính bọn họ không có thành thân, nhưng là đã xảy ra phu thê việc à, thiện lương nàng cũng không thể đoạt danh thảo có chủ nam nhân, sau đó quang minh chính đại đầu nhập thái tử ôm ốc. Một thoán sự tình phát sinh lúc sau, tứ vương ra trong lòng buồn khổ, cũng lựa chọn thành toàn, mang theo bản tôn rời đi nhị vương phủ, thành toàn người trong lòng hỏa thân ca cảm tình. Nhưng mà, hắn đem bản tôn đưa tới cái này sừng sơn thôn lúc sau, chính hắn liền đi lĩnh quân tắc chiến, lưu lại hai cái nha hoàng chiếu cố bản tôn, nhưng hắn bản thân đều không coi trọng lạc vân thường. Nhà hoàng càng hiểu được bái cao dâm thấp, mấy tháng không thấy tứ vương ra tới một phong thư từ do hỏi liền trực tiếp vứt bỏ bản tôn đi rồi, thậm chí trộm đi sở hữu đáng giá đồ vật làm bản tôn đỉnh bụng to ở chỗ này sinh hoạt. Bản tôn tuy rằng không phải tiểu thư khuê cát, lại cũng coi như là một cái mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu ra bích ngọc, như thế nào hiểu được lo liệu việc nhà, càng đừng nói còn hoài hài tử rất nhiều sống làm buồn sẽ không làm cũng làm không được. Nếu không phải cái này sơn thôn nhân tâm thiện, hai cái hàng xóm thường thường giúp đỡ nàng, không chuẩn đã sớm chết đói. Sau đó đêm qua bản tôn sản tử, cách vách ra bà tới hỗ trợ đỡ đẻ, lăn lộn nửa đêm sáng nay mới sinh ra tới một cái nhi tử. A bà chỉ tới kịp cấp hài tử bao vây hảo, liền nghe nói con trai của nàng ở bên ngoài đã xảy ra chuyện, lúc này nơi nào lo lắng lạc vân thường, vội vàng vội liền cùng người đi xem nhi tử, này vừa đi liền đến nay không có về nhà. Sinh sản suy yếu bản tôn liền ở sinh hạ hài tử cuối cùng một khắc suy yếu đã chết, thẳng đến nàng đi vào thân thể này. Loát thuận bản tôn đại khái trải qua lúc sau, lạc vân thường chỉ có thể nói cầu hết nơi trốn có. Ai không đụng tới như vậy một hai cái cha đâu. Ha ha, a cái quỷ, thở sâu, siêu cấp kia gì dược thần hệ thống, ngươi cho ta tuyển loại này rác rưỡi thân phận, ngươi không biết xấu hổ sao. Ký chủ, ta đã nói, có thể làm ngươi tồn tại đã là ta lớn nhất công lao. Thấy đủ thường nhạc, hiểu. Suy, đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 003, thiếu nợ là một kiện ưu thương sự. Vào nhà lúc sau mạnh ra A bà nhìn đến nàng đột nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó rơi lệ nói, Ngươi này nhà đầu ngốc ra tới làm cái gì, ở cứ người trúng gió không được đâu. A bà, ta đi trên núi hái thuốc, có thể giúp mạnh đại ca đâu, ngươi nếu là tin được ta liền thử xem. Mạnh ra A bà nghe vậy càng là hai mắt đấm lệ, nhà đầu ngốc Nương, dùng đi, ta tin nàng. Trên giường nam nhân không biết khi nào mở mắt, suy yếu nói. A bà phiết nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, không cần ngươi nói, ta vốn là tin nha đầu. Phía trước ta tay bị phỏng còn không phải nàng cấp lộng dược thảo đắp tốt, so láo biện pháp đều hảo đến mau đâu Lạc vân thường quất quẫn, cẩn thận hồi ước một chút, mới phát hiện bản tôn phía trước thật là đã làm như vậy một sự kiện, bởi vì mộng ra A bà là chủ động quan tâm nàng lại không chê nàng. Quan trọng nhất là, này A bà cùng nàng bà ngoại có như vậy hai phân tương tự, nhìn vật nhớ người. Nàng kêu bị thương tâm linh mới nguyện ý vì này A bà mở ra một chút. Cho nên, có một lần nhìn đến A bà bị thương, nàng cũng xác thật biết có chút dược thảo phá đi đắp thượng càng mau hảo, liền giúp A bà. Không thể tưởng được đánh bậy đánh bạ cư nhiên phúc lợi tới rồi hiện giờ nàng, thật là một lần uống, một miếng ăn, tựa hồ vận mệnh chú định tự do ý trời. Có chính chủ đồng ý, Lạc Vân thường tự nhiên không hề kéo dài, làm bộ là từ giỏ che bên trong lấy ra dược thảo tới. Trên thực tế từ hệ thống trong tay dùng tích phân mua, bó xương thảo. Một cây 1000 tích phân, vốn dĩ liền đáng thương tích phân lập tức lại đảo thiếu 900 nhiều tích phân, may mà này thảo không có vượt qua 1000 tích phân, hệ thống nói quy định đảo thiếu tích phân không thể vượt qua 1000. Thâm can đau thịt cũng đau a. Nhưng là nhân tình nợ không hảo còn, mạnh ra a bà đối nàng lại ân cứu mạng, đừng nói 1000 tích phân, chính là một vạn. Chỉ cần làm được đến nàng nên tận lực trợ giúp đối phương Kiểm tra rồi một chút mạnh nam chân trái đầu gối bị thương chỗ Lại xem xét một chút lúc trước đại phu đắp dược Chính là giống nhau bị thương dược thảo Muốn thực tốt trị liệu này chân khả năng không lớn Lạc vân thường nghĩ nghĩ lại làm bên ngoài thôn dân hỗ trợ lộng Hai khối thẳng tóc tấm ván gỗ sau đó đem mạnh nam chân cấp di chính Sau đó cố định thượng dược cột chắc Nay chân ngắn hạn không cần tùy ý di động Chiếu cố mạnh đại ca sự tình liền Thôn trưởng, có thể hay không tìm hai cái có sức lực tuổi trẻ nam tử ở A bà ra hỗ trợ chiếu cố mạnh đại ca mấy ngày, hắn sinh hoạt phương diện có đôi khi yêu cầu người phụ một chút, A bà tuổi lớn, nâng bất động, ta cũng không được. Mọi người đều là người trong thôn, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, khiến cho nhà ta hai cái tiểu tử mỗi ngày tới hỗ trợ vài lần đi. Mạnh nam vội vàng cảm kích nhìn về phía thôn trưởng, cảm ơn thôn trưởng. Chờ ta hảo lúc sau sẽ hảo hảo cảm ơn hai vị huynh đệ. Một thôn người, chú ý như vậy nhiều làm cái gì, hảo hảo dưỡng thương, tương lai ngươi lão mẫu thân còn dựa vào ngươi đâu. Mạnh nam âm thầm nắm tay, trên mặt một mảnh kiên nghị, là, ta nhất định sẽ. Nơi này đầu không có bao lớn sự tình, những người khác tự nhiên liền tan họp về nhà đi vội từng người, thôn trưởng ra hai cái tôn tử lưu lại, đều là 17-18 tuổi thiếu niên lang, sức lực vẫn phải có. Lớn lên cũng chắc định. Mạnh gia A bà vội vàng nói, ta đây đi nấu cơm, cơm chiều cùng nhau ăn đi. Vương gia hai huynh đệ trong lòng biết mạnh gia nhân tâm có lòng biết ơn cũng liền không thoái thác, hảo nha, vậy vất vả mạnh đại nương. Lạc vân thường xác định chân đã băng bó hảo lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, ta đây về trước ra rửa sạch một chút, mới từ trên núi trở về có chút mệt mỏi. Mau đi nghỉ ngơi đi, cơm chiều ở ta nơi này ăn. Mạnh đại nương hiền từ nói. Lạc Vân thường gãi gãi đầu, cái kia, ta có thể chính mình làm. Hồ đồ, người trẻ tuổi cũng không biết sự, ngươi hiện giờ không thể hảo hảo ở cứ không nói, còn dám chính mình rửa rau nấu cơm. Ngươi về sau thân thể muốn hay không? Ta. Hạ phu nhân, ngươi đừng chối tử, nghe ta nương đi. Mạnh nam ôn hòa khuyên đủ, kia khoan dung ánh mắt làm người hưng không dậy nổi phản kháng. Lạc Vân thường thở dài, hảo đi, vậy làm A bà đem này rau dại cũng làm. Sơn mới mẻ. Mạnh đại nương khí vui vẻ, chạy nhanh trở về cho ta tắm nước nóng. Không, ta còn phải cho ngươi thiêu nước gấm đi. Sáng nay đi quá vội vàng đều đem các ngươi nương hai cấp quyến mất. Ta chính mình có thể hành. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Làm ngươi viết viết chữ đạn đánh đàn còn hảo, làm việc nhà nông ngươi hiểu gì? Bị khinh thường Lạc Vân thường vô ngữ nhìn trời, hảo đi, bản tôn thật là không hiểu những cái đó. Bị chiếu cố đã bị chiếu cố đi. Dù sao nhân tình nợ cũng không phải thiếu một lần hai lần nửa năm nhiều đều bị nhân ra chiếu cố còn ngượng ngùng cái con khỉ về đến nhà chờ nhân ra mạnh đại nương cho nàng nấu nước nóng lại làm vương ra tiểu tử cho nàng nâng đến trong phòng mạnh đại nương thủ cửa giúp nàng xem hài tử chờ nàng tẩy xong rồi mới yên tâm phóng nàng đi trên giường nằm nghỉ ngơi trong lúc còn không quên cho nàng nấu trứng gà ấm thân quả thực siêu cấp tấm bà bà Lạc Vân thường cảm thấy trong mắt nhật nhiệt trong lòng cung ấm áp À bà, ngươi đối ta thật tốt. Mạnh đại nương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lược ghét bỏ nói, xuân nha đầu, lại nói ngốc lời nói, ta còn bất láo, kêu ta đại nương không gọi, một hai phải cố chấp kêu ta A bà. Đem ta kêu giả rồi ngươi có thể cao hứng điểm. Ta cảm thấy ngươi giống ta bà ngoại. Xuy, chuyến ma quỷ, nay cũng không thể làm nàng thăng cấp vì bà bà bối phận A giả rồi đồng lửa đâu. Mạnh đại nương bất đắc di trở về nấu cơm. Dặn do nàng hảo hảo ăn trứng gà ăn canh một hồi cấp hài tử uy mãi gì đó. Mạnh đại nương đi rồi lúc sau, Lạc Vân Thường ăn trứng gà nằm trên giường, tiểu gia hỏa hế hế a a khóc lên, Lạc Vân Thường cảm thấy khẳng định là đói bụng, cấp tiểu gia hỏa uy mãi lúc sau hắn quả nhiên liền không khóc. Ăn uống no đủ lúc sau, tiểu gia hỏa liền bắt đầu hắn tiêu hóa nghiệp lớn, kéo nước tiểu ị phân trước sau buông xuống, Lạc Vân Thường run rẩy tay đem tã cho hắn thay đổi, lại cho hắn lau mông nhỏ. Nói thật Nàng có điểm hóng mất, kiếp trước còn không có tới kịp bản chuyện cưới hỏi nàng luyến ái kinh nghiệm đều còn ngại không đủ, càng đừng nói mang hài tử. Anh anh anh, hào giác rửa hệ thống mang theo nàng quá loại này cay mẹ sinh hoặc ta. Ký chủ, thỉnh không cần chửi thầm buồn hệ thống, thấy đủ thường nhạc. Ừ, có bản lĩnh vậy ngươi tới đổi ta. Mỗi hệ thống, nếu nó là người đương nhiên có thể, vấn đề nó không phải người, cho nên thương mà không giúp gì được lạc. Hệ thống ta muốn nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, ta muốn quá thượng có người hầu hầu hạ nhật tử, ít nhất tiểu ra hỏa ăn uống tiêu tiểu không cần ta nhọc lòng. Nỗ lực lên, ký chủ, ta xem trọng người Nga. Ai? Thiếu hệ thống như vậy nhiều tích phân, không sai biệt lắm một A, nếu tìm không thấy nhị cấp, nàng phải thu thập 1.000 cây một bậc dự thảo. Ngắn hạn trong vòng nàng phòng trừng đều phải nghèo. Ngay kế, sang sớm tỉnh lại liền phát hiện mạnh đại nương đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Cho nàng nấu rượu nhưỡng trứng gà, còn có một chén nhật cháo. Nha đầu, ngươi liền ở nhà mang hài tử, ta đi ra ngoài, cơm trưa sẽ trở về làm. Mạnh nương. Mạnh đại nương kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng một cái, như thế nào bỏ được sửa miệng. anh chính là, cái kêu ta đột nhiên cảm thấy ngươi vẫn là thực vẫn còn phong vận, đích xác không nên bị ta kêu già rồi. Liền như ta hiện giờ đương hải tử mẫu thân lại như cũ không nghĩ thừa nhận chính mình ly bà thím giả càng tiến thêm một bước tâm lý giống nhau. Đi, tuổi còn trẻ kêu cái gì bà thím giả, liền ngươi chú ý này đó lung tung rối loạn, ấm no giải quyết rồi nói sau. Hãn, cũng đối nga. Lạc vân thường túi đầu tỏ vẻ chính mình thực có hại, mạnh đại nương vui sướng đi ra ngoài thủ công, sáng sớm nhi tử tỉnh lại trộm nói cho nàng nói cảm giác chân hảo một ít còn Trấn An nàng nói có khả năng nha đầu cấp dược rất hữu dụng, về sau không cần quẻ chân cũng không nhất định. Vì thế, Mạnh Đại Nương là thập phần vui vẻ, tự nhiên cũng nghĩ đối nàng càng tốt một chút, bằng không chứng gà gì đó, đối nhà bọn họ tới nói đều là hiếm lạ vật, thật rất khó lần lượt phụng hiến ra tới cho nàng Lan A. Nhưng vì nhi tử chân, nhân gia nha đầu đều như vậy cố bọn họ, nàng tự nhiên cũng không phải keo kiệt người, có thể cấp liền cho nàng đi, ai làm nàng cũng nhận người đau đầu. Đầu phát Càng Tân, Càng Quy Tân càng mau quảng cáo thiếu S. 005, Lưu Manh Chính cấp tiểu bao tử vì mãi Lạc Vân Thường trên mặt một mảnh ô nu, tuy rằng nàng còn không có hoàn toàn dung nhập rác rưỡi nhân vật giữa, nhưng là đối cái này tiểu bao tử nàng vẫn là thực thích, đây chính là nàng ở thế giới này duy nhất huyết mạch trí thân đâu. Ký chủ, có nguy hiểm. Đột nhiên báo động trước, Lạc Vân Thường chỉ tới kịp ôm chặt tiểu bao tử. Mới vừa đứng lên đã bị một bàn tay ôm lấy bay khỏi tại chỗ, sau đó lộc cục vài tiếng, mấy chi mui tên bắn vào nàng mới vừa ngồi địa phương phía trước 2 mét chỗ trong bụi cỏ. Nếu nàng không có đứng dậy rời đi nói, kia mấy chi mui tên có lẽ liền xuyên tim mà qua. Nghĩ đến này khả năng lạc vân thường cả người đều lạnh tấu tim, càng thêm ôm chặt bảo bảo, sau đó mới có tâm tình đi xem bên người ôm chính mình người, vừa thấy, tức khắc thẹn quá thành giận, lưu manh. Bang một tiếng tưởng chụp bay đối phương ôm ở nàng ngực bàn tay to hồn đạo không biết sao xui xẻo cư nhiên chụp vào nàng nàng mặt khác một bên uy mãi địa phương nhi tử chính hút một bên mặt khác một bên đã bị một cái xa lạ Nam nhân bắt lấy Tuy rằng đối phương khả năng có lẽ đại khái không phải cố ý nhưng cũng không thể nhẫn Nam nhân tựa hồ cũng ý thức được không đúng theo bản năng bắt một phen a sát lang Lạc Vân thường hét lên một tiếng Càng thêm phẫn nộ muốn tránh ra đối phương, không muốn chết cũng đừng náo. Bên hai lại truyền đến đối phương nghẹn ngào mang theo từ tính nam giọng thấp, giống như giọng thấp pháo khuynh hướng cảm xúc, chỉ thanh âm này cũng là người cảm thấy có khác một phen mị lực. Ký chủ, có là cái hắc y nhân vây quanh các người, thỉnh ngươi tiểu tâm an toàn, trước mắt người nam nhân này thoạt nhìn là tương đối chính nghĩa một phương. Sắc! Lạc Vân thường tức giận đến muốn chết. May mà bên người nam nhân thức thời bắt tay bùng ra, xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách, không phải cố ý. Lúc này Lạc Vân Thường mới nhìn đến đối phương dung mạo, không xem không biết, vừa thấy mắt đều trứng thẳng, nhưng thấy đối phương anh đĩnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa rệ lợi mắt đen, gợi cảm môi mỏng nhẹ nhấp xứng với góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tầng 1m8 mấy dáng người, giống như trong đêm đen hùng ứng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người. Lúc này bị người vây quanh bên trong cẳng có một loại trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị. Thiên địa cường thế. Rất có khí chất một cái đại xoái ca. Gương mặt này nhưng thật ra ngoài ý muốn có chút chính nhân quân tử bộ dáng, nghĩ hệ thống nhắc nhở nàng không thể không buông trong lòng biến yếu. Hệ thống, cấp điểm mê dược hoặc là phòng lang bình xịt tề à. Ai biết người này định không được việc. Có thể có, nhưng ký chủ ngươi hiểu, trừ bỏ buổi sáng được đến dược thảo. Ngươi còn thiếu ta 1.901 tích phân, phòng lang bình xịt tề 100 tích phân cho ngươi, muốn hay không? Ngươi ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn, vẫn là không cần, ký chủ thỉnh không cần lãng phí thời gian. Lạc vân thường tâm can đau thịt cũng đau, muốn. Phòng lang bình xịt tề đổi sau khi thành công, lạc vân thường đảo thiếu 2.001 tích phân, cái này làm cho nàng đối đột nhiên xuất hiện thích khách tỏ vẻ thập phần tức giận. Nếu không phải bọn họ uy hiếp, nàng cũng không cần lãng phí 100 tích phân. Bay nhanh đem tiểu bao tử cấp bối hảo, sau đó dặn dò hệ thống mở ra hảo tiểu bao tử phòng hộ cháo, nàng liền cởi bỏ dựng thẳng lên tới ống tay háo sau đó nhiên hệ thống đem phòng lang bình xịt tề đưa đến nàng trong tay. Có to rộng ống tay áo che giấu cũng không có người chú ý tới nàng cái này nhược kê ám khí. Mà này đó giang hồ sát thủ đều là có võ công người như thế nào sẽ sợ một cái sơn giã nông phụ. Vừa mới nếu không phải vì tìm kiếm một kích mất mạng thời cơ, bọn họ cũng sẽ không vẫn luôn giấu ở cái này trong rừng cây, bất quá không thể tưởng được đối phương cư nhiên so với bọn hắn còn nếu có thể nhẫn, nếu không phải vừa mới bọn họ chuẩn bị dùng này phụ nhân tánh mạng tới uy hiếp đối phương ra tới nói, phòng trừng lúc này còn không thể bức người nam nhân này hiền thân. Ký chủ, người bên cạnh ngươi bị thương, thì ngươi tiểu tâm bảo hộ chính mình a Lạc Vân thường phiết đối phương liếp mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến đối phương ngực cắm nửa chi đoạn mũi tên, sắc mặt cũng không tốt, tái nhuật phát thanh. Vừa mới không cẩn thận quan sát, này nam nhân lại không biết dùng cái gì chặt đứt kia mũi tên, này sẽ vết máu thấm đến áo khoác mới tương đối rõ ràng. Những cái đó hắc y ghi nhân hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, vung tay lên, 10 cái người cùng nhau xuống lên, mục tiêu thực minh xác sắc. Lạc Vân thường phẫn nộ đến cầm lấy phòng lang bình xịt tề nhấn một cái. Một đạo màu trắng phun xương ra tới bắn phá một vòng, những cái đó thích khách đều che lại đôi mắt kêu thảm thiết lên. Cùng lúc đó, Lạc Vân Thường bên người nam nhân đã hiểu dơ tay chém xuống, đem tiêu 10 cái người toàn bộ mặt sát. Sau đó trông thân thể lấy ra một cái dự bình, hủy thi diện tích, xem đến Lạc Vân Thường kinh hồn tăng đảm, hóa cốt thủy A, vi tiểu bảo phim truyền hình thân tác, cư nhiên thật sự tồn tại với giang hồ, hảo doan người. Ký chủ Thỉnh không cần ở chỗ này não bổ, người rõ ràng liền xem đến thực hưng phấn, hơn nữa rất muốn được đến này dược tiêu bản tới nghiên cứu. Mẹ nó, rác rửa hệ thống có thể hay không không cần đọc lấy nàng tâm lý. Những người này vừa mới đều muốn giết chết các nàng mẫu tử hai, chẳng lẽ nàng còn phải là một cái thánh mẫu đáng thương bọn họ sao? Vốn dĩ không tưởng nhiều như vậy, nhưng là vừa mới nhìn đến kia nam nhân sắc mặt nàng liền đoán được đối phương khả năng ẩn thân lên làm những người đó tìm không thấy. Sau đó liền muốn lợi dụng lạm sát kẻ vô tội biện pháp buộc hắn hiện thân. Không thể tưởng được người này cư nhiên cùng một khuôn mặt biểu hiện ra ngoài tính cách không sai biệt lắm, thật thuộc về chính trực hình nam. Thôi, xem ở điểm này, nàng liền không cần so đo hắn vừa mới chiếm chính mình tiện nghi. Rời đi nơi này, miễn cho những người khác tìm tới. Nam tử làm xong kia hết thảy lúc sau ngồi dưới đất, dựa vào đại thụ điều tức lên, đùa giỡn phía trước không quên nhắc nhở lạc vân thường một câu. Lạc Vân thường nhữ mẩy nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngươi không thể đi rồi sao? Giác rưởi ký chủ, nhân ra cứu ngươi đã là nỏ mạnh hết à nếu không phải bổn hệ thống cường hiệu bản phòng lang bình si tề, các ngươi ba cái đều phải mất mạng. anh kia làm sao bây giờ a Tuy rằng bị liên lụy, nhưng tốt xấu đối phương cũng coi như là chính trực người tốt, nàng nếu là như vậy ném xuống đối phương đời này phỏng trừng với tâm kho an à. Nghĩ đến vừa rồi thải một ít dược thảo. Lạc vân thường bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhặt lên chính mình giỏ che nhảy ra một ít dược thảo tới, mân mê một phen, đi đến nam tử trước mặt, ngươi này đoạn mũi tên hẳn là lấy ra, nhưng không biết là cái gì mũi tên, ngươi có thể hay không lấy ra, nếu hành ta có thể giúp ngươi cầm máu thượng dược. Đầu nhọn, ta có thể rút, nhưng có độc. Độc. Lạc vân thường mày nhăn đến càng khẩn, hệ thống, có thuốc giải độc sao? Có, 200 tích phân một chi. Thuốc đến bệnh trừ. Lạc vân thường tay đều run lên, nàng thề nhà mình hệ thống tuyệt đối là quỷ hẹp hỏi vẫn là thần giữ của. Ký chủ chớ có quá keo kiện giống sáng nay một chi đương quy không phải 100 tích phân sao, thực dễ dàng nha. Ta sát, ngươi bởi vì đương quy là cải trắng A, muốn liên phải. Càng đừng nói loại này hoang dại. Không cần phải xen vào độc, ta rút mũi tên ngươi thượng dược chính là. Nếu thượng dược lúc sau ta hôn mê, ngươi xuống núi. Không cần lo cho ta Nam thử nói xong liền rỗi tay phụt một tiếng Dũng cảm đem mũi tên nổ Lạc vân thường chạy nhanh đem dược thảo ấn đi lên Sau đó lấy ra mảnh vải cấp cột lên đi thì đau nàng vẫn là đem giải độc dược tề cấp đổi run dẩy lòng bàn tay đau đem dược tề đảo đến đối phương trong miệng Uống đi Ta trên người cuối cùng một chút hảo dược Có tiền mua không được đâu Nam nhân xem nàng vẻ mặt thịt đau Tiểu bộ dáng nhịn không được khỏe môi ngéo một cái Bộ dáng này cũng thật đáng yêu cùng phía trước quả thực khác nhau như trời với đất. Tuy rằng nàng nhận không ra chính mình tới, nhưng hắn lại nhận ra tới, lạc vân thường, cái này cùng hắn mệnh lý dây dưa ở bên nhau nữ tử. Bởi vì đáng thương nàng cũng bởi vì muốn phụ trách nhiệm, cho nên đem nàng mang ly nhị ca phủ đệ, không thể tưởng được rời khỏi sau gặp lại cư nhiên là cái dạng này cảnh tượng. Càng thêm không thể tưởng được chính là nàng liền hài tử đều sinh hạ tới, hạ hầu thần trong lòng vô hạn cảm khái. Nhưng trên mặt vẫn là nghiêm trang quân tử bộ dáng. Đáng tiếc, Lạc Vân Thưởng cũng không biết hắn suy nghĩ. Nếu biết được hắn thân phận, ha ha, liền tính không bỏ đá xuống giếng cũng sẽ châm chọc hắn một phen. Sao có thể như vậy thịt đau cho hắn đổi giải độc dược thể. Đầu phát Càng Tân. Càng Quy Tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 007, cứu một cái cảm ơn. Đi à, ta này mệnh thực đáng giá, điểm này không tính cái gì, chỉ cần thỉnh người chiếu cố hảo ta. Người muốn làm thật tốt ở cứ đều không cần lo lắng. Nga, muốn cho người chiếu cố hắn, thuận tiện cũng chiếu cố nàng cái này sản phụ A. Này tâm tựa hồ cũng vẫn là có thể. Nghĩ nghĩ nàng cũng đích xác chiếu cố không tới cái này đại nam nhân, liền đi một chuyến mạnh đại nừng ra, vừa vận thôn trưởng ra hai cái tôn tử còn ở. Lạc Vân Thường liền mở miệng nói, hai vị tiểu ca có thể hay không tại đây mấy ngày cũng giúp ta chiếu cố một chút ân nhân cứu mạng. Hắn nguyện ý ra tiền mời các ngươi. Mười ngày trong khi, hắn cho các ngươi một người một lượng bạc tử, chính là giúp ta làm điểm thủ công nghiệp, nấu nước phương tiện hắn tắm rửa linh tinh, khả năng ngẫu nhiên còn cần các ngươi hỗ trợ làm điểm việc tôn sức, tỉ như đề thủy, phách tài gì đó, thành sao. Thôn trưởng ra hai cái tôn tử nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức gật gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá việc rất nhỏ, hạ tẩu tử yên tâm, chúng ta khẳng định hỗ trợ. tiền đừng nói, Không không, hẳn là cấp, và lại, hắn có tiền, không kém này đó, các ngươi cũng không thể làm không công không phải. Lại nói cho các ngươi chiếu cố mạnh đại ca lòng ta cũng thực quá ý không dạy nổi, mạnh đại nương đối ta như vậy hảo. Cái này biện pháp ta cảm thấy khá tốt, coi như một phần tiền thỉnh các ngươi chiếu cố hai nhà người, vẫn là vất vả các ngươi. Hải, hạ tẩu tử đừng khách khí, có việc kêu chúng ta một tiếng. Chúng ta sớm muộn gì đều qua đi nhìn xem các ngươi yêu cầu hỗ trợ gì đó, thành sao. Kia không thể tốt hơn, vất vả các ngươi. Không cần quá khách khí, mọi người đều là hàng xóm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, không cần đi ra ngoài, không có tiền ta trước cho ngươi mượn. Mạnh Nam bất đắc dĩ nhìn nàng nói. Lạc Vân thường ngẩn ngờ, hôm nay là làm sao vậy, một cái hai cái đều nguyện ý lấy tiền chiếu cố nàng. vẫn khí đổi thay. Hệ thống. Ký chủ tâm thật đúng là khoan, xuẩn. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, không cần hội. Mạnh nam nhìn nàng ôn hòa khuyên. Lạc vân thường gật gật đầu về nhà đi, sau lưng mạnh nam khiến cho vương thôn trưởng nhị tôn tử đi giúp lạc vân thường nấu nước, lại làm hắn đi hỏi một chút muốn hay không thỉnh đại phu nhìn xem an cái ân nhân cứu mạng. Lạc vân thường nói không cần lúc sau vương thôn trưởng tôn tử liền đi phòng bếp nấu nước, lạc vân thường nghị chính mình còn không biết nhân ra tên, có điểm bất đắc dĩ. Bản tôn phía trước thật sự là quá chạch, nếu không phải kia hai cái nha hoàn quyền tiền chạy thoát nàng phòng trừng đến sinh sản đều khả năng không ra khỏi cửa. Giữa trưa mạnh đại nương trở về nấu cơm, nghe nói lạc vân thường lại lên núi lúc sau liền cấp giống giống sông tới đem lạc vân thường lại giáo hấn một đốn. Lạc vân thường thập phần vô tội chất mắt to, mạnh đại nương, ta chính là tưởng hái thuốc. Cho ta thành thật điểm, ngươi mạnh đại ca nói hắn chân thương cảm giác khá hơn nhiều, ngươi đừng lan lộn Muốn cái gì dược chúng ta lấy tiền đi mua, không cần phải ngươi đi trên núi thải. Ngươi cũng không nghĩ chính mình cái gì thân phận, ở cự nữ nhân có thể cả ngày chạy trong núi trung do sao. Rơi xuống bệnh hậu sản làm sao bây giờ? Hôm qua mới nói ngươi, ngươi nói ngươi như thế nào liền không giải trí nhớ. Không có tiền làm sao vậy, không có tiền ta hàm mạnh ra trước giữa ngươi, nghèo dưỡng như thế nào cũng nuôi nổi đi, ngươi là lo lắng ngày sau còn không thượng nhân tình vẫn là như thế nào. Mạnh đại nương, ta kỳ thật thân thể khá hơn nhiều, ta nào dám không muốn sống A. Ừ, muốn mệnh ngươi hôm nay như thế nào bị người cứu tới đâu. Ngạch. Mạnh đại nương tin tức hảo linh thông A, nhất định về nhà trên đường bị người báo cho. Nhưng là, như vậy bị người quan tâm, nàng cảm thấy ấm áp, cười tủng tìm nhìn mạnh đại nương một bộ ngốc manh dạng, xem nàng bộ dáng này mạnh đại nương một hơi nghẹn ở trong lòng, thở dài một tiếng, ngươi nha đầu này, thật là quật. Nói không nghe, còn tổng cảm thấy chính mình đối. Mạnh đại nương, ta biết chính mình sự tình, cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, buổi sáng thai dương ấm áp ta liền đi chân núi đi một chút, ta hái thuốc tưởng đổi điểm bạc. Bảo bảo ăn uống tiêu tiểu đều phải tiền, ngươi cũng biết ta sinh hắn phía trước cái này ra liền không có một viên mễ, đều là các người đáng thương ta mới cho ta một ngụm cơm ăn. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, phía trước ta không thể mạo hiểm không dám lên núi hái thuốc sợ bị va chạm bụng, nhưng hiện giờ bảo bảo sinh hạ tới, ta thân thể lại căng được, liền làm điểm khả năng cho phép sự. Kỳ thật trừ bỏ hái thuốc ta khác cũng sẽ không làm. Ta hôm nay ở trên núi thải tới rồi một chút đương quy cùng khác dự thảo, chờ ta xử lý một chút đưa đến tiệm thuốc đi bán có thể chống đỡ mấy ngày ăn uống, như vậy lòng ta kiên định. Mạnh đại nương xoa xoa nàng đầu dưa, thầm than một tiếng, cũng là một cái hiếu thắng A. Đáng tiếc, Nữ nhân hiếu thắng hơn phân nửa đều là nam nhân không đáng tin cậy thời điểm. Nha đầu, ta cùng ngươi giao cái đế, nếu ngươi mạnh đại ca chân không có việc gì, ta trước mượn ngươi 10 lượng bạc đều không có vấn đề, ngươi an tâm ở cứ, một tháng lúc sau ta không ngăn cản ngươi lên núi, đến lúc đó ngươi tưởng còn tiền thậm chí cho ta ăn ăn uống uống mạnh đại nương đều thu, hảo sao? Hào nha đầu, chúng ta không vội tháng này kiếm tiền á cả đời còn trường đâu. Lạc Vân nhấp môi suy nghĩ. Lấy đại gia quan niệm tới xem, thật là không thích hợp. Ký chủ, nghe nàng đem, hiện giờ ngươi không kém tiền, dù sao cứu một cái coi tiền như rác, nhiều tể hắn một bút cũng có thể thoải mái dưỡng dưỡng thân thể. Ta tuy rằng cấp dược tể điều dưỡng hảo thân thể của ngươi, nhưng đấy vẫn là không tốt, ngươi nhiều điều dưỡng một đầu nửa tháng cũng là tốt. Và lại, ngươi không phải đổi chín âm huyền công sao, dứt khoát sấn tháng này hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngươi thiên phú hảo có điều thành. Đến lúc đó ra cửa cũng nhiều một phân tự bảo vệ mình năng lực không phải. Nô, no, cũng đúng vậy. Lạc Vân thường nghĩ thông suốt lúc sau trịnh trọng cùng Mạnh Đại Nương bảo đảm kế tiếp một tháng không ngoài ra, hảo hảo ở trong phòng ngốc ở cữ. Mạnh Đại Nương lúc này mới tâm khoan xuống dưới, nói được thông liền hảo. Đại Nương, ngươi yên tâm, Mạnh Đại ca chân khẳng định sẽ tốt, ta y đi thuật tuy rằng không phải đỉnh tốt, nhưng Mạnh Đại ca chân ta bảo đảm làm hắn khôi phục như thường. nha Thẫn nhân xử nghe thiên mệnh đi. Lạc vân thường cười tủng tìm kéo mạnh đại nương cánh tay, a bà ngươi không tin ta lạc. Mạnh đại nương giận dữ trừng nàng, thiếu ba hoa, đừng tưởng rằng kêu a bà ta liền cái gì đều nghe ngươi. Tấm tắc, đại nương tâm tư cũng khó hiểu à, ta là kêu tuổi trẻ một chút cũng không phải, kêu lão một chút cũng không phải. Cho ta về phòng ngốc đi, ta đi làm cơm trưa cho ngươi ăn. Mạnh đại nương giản xếp hảo không an phận người nào đó. Đi ra ngoài vừa định nói đi phòng bếp nấu cơm liền nghe cách vách nhà ở truyền đến một cái nam âm, "Mạnh đại nương, thỉnh ngươi lại đây một chút." Mạnh đại nương nghi hoặc đẩy cửa đi vào đi, "Ngươi là nha đầu ân nhân cứu mạng." "Ân, cũng coi như là nàng đã cứu ta, ta nơi này có chút ngân lượng, ngươi cầm đi mua chút gà gì đó, cho nàng bổ bổ thân mình, không cần tỉnh tiền, yêu cầu cái gì mua cái gì, hết thể tiêu dùng tính ta trên người." Mạnh đại nương cau mày, "Này không được." Ngươi cứu nha đầu, như thế nào có thể làm ngươi tiêu pha? Kỳ thật là ta liên lụy nàng, nếu không phải ta nàng cũng sẽ không gặp được nguy hiểm, cho nên coi như là ta ấy nấy đi. Và lại, kế tiếp mấy ngày nay ta yêu cầu ở chỗ này dưỡng thương, ăn uống đều ở nàng nơi này, ta vốn dĩ cũng không thói quen quá khổ nhật tử, coi như thuận tiện cho ta chuẩn bị tốt ăn cơm canh đi. Mạnh đại nương đánh giá trước mắt nam tử. Toạc nhìn thật như là những cái đó quý tộc công tử ca nhóm, đối phương kia một bộ quần áo chính là thực đăng giá, nhưng nàng không nghĩ làm nha đầu vô cơ chịu người ân tình. "Minh đại nương, với ta mà nói, 100 lượng cũng bất quá là chín châu mất sợi lồng, nhưng các ngươi đâu, cũng không cái gọi là sao? Hiện giờ ta bất quá là muốn dùng điểm tiền làm chính mình thoải mái điểm, thuận tiện làm chính mình ở tạm chủ nhân cũng ăn được điểm, có cái gì không tốt? Hoặc là, theo ý của ngươi, ta là cái loại này sẽ đối nẳng có cái gì mưu đầu người. Mạnh đại nương ha hả cười, kia thật không có hoài nghi ngươi, thoạt nhìn ngươi liền không phải người như vậy, giống ngươi người như vậy phòng trường gặp qua mị nữ đều như cá giết qua sông, nha đầu không coi là tuyệt sắc, nhiều lắm cũng chính là trung thượng, không đủ để làm ngươi người như vậy mưu đầu cái gì. Cho nên, ngươi vì sao phải cự tuyệt ta một công đôi việc để nghị đâu Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép, 009, tìm dược. Kế tiếp một tháng, Lạc Vân Thường trừ bỏ mang hoa chính là ngày đêm tu luyện chín âm huyền công, hy vọng có thể mau chóng đột phá tầng thứ nhất, chín âm huyền công tầng thứ nhất có thể cho nàng mượn dùng một cây gậy đánh chết lợn rừng linh tinh gia thú, lên núi tự bảo vệ mình giống nhau là không có vấn đề. Đương nhiên, bởi vì người nào đó bạc, Lạc Vân Thường này một tháng đó là chân chính qua một phen ở cứ đáy ngộ, hai tử có mạnh đại nương hỗ trợ mang. Bởi vì hạ hầu thần da bạc làm nàng không cần ra ngoài thủ công liền ở nhà hỗ trợ mang hài tử, ăn uống cũng có người chuẩn bị. nay không, ăn ngon uống tốt an nhàn sinh hoạt khiến cho lợi lạc vân thường mượt mà một vòng, da thịt cũng khôi phục phía trước thủy nộn. Thậm chí bởi vì sinh hài tử nguyên nhân, nhiều ba phần từ mâu ôn Nhu cùng thành thục nữ tử vũ mị, có vẻ càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Đặc biệt là ở cái này tiểu sân thôn, quả thực chính là trong thôn một cánh hoa. Mạnh đại nương nhìn nàng bộ dáng này thật là có hỷ có yêu, hỉ chính là nàng rốt cuộc dưỡng ra thịt, ưu chính là như thế dung mạo tuy rằng không phải thiên tư quốc sắc nhưng ở tiểu địa phương vẫn là thực hấp dẫn người. Đặc biệt là nàng này bất đồng với thôn phụ ở thủy người kia khí chất, thực dễ dàng khiến cho người khác mơ ước. Ai? Thật không biết nàng tương lai là phúc hay là hỏa? Mạnh đại nương, ta lên núi đi lạc, buồn ta một tháng đều phải múc nghèo, ta đi tìm điểm dược thảo liền trở về. Hai tử còn muốn uống ngại đâu, ngươi đi cái gì? Ta có hắn đi, không có việc gì. Mạnh đại nương yêu sầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy so với chính mình dưỡng cái khuê nữ còn nhọc lòng, người kia không phải cho ngươi để lại 100 lượng tiền thù lao sao, chỉ cần chúng ta không cần ăn xài phung phí, ngươi hoàn toàn có thể chờ hai tử đại điểm lại trải qua, a tốt xấu chờ Ninh Nhi sẽ đi sẽ nhảy thời điểm. Không được, ta tưởng hái thuốc, ta thích hái thuốc, với ta mà nói này không phải mệnh nhọc, Mà là viết chữ ve tranh theo hoa không sai biệt lắm yêu thích. Bất quá là đi đến sau núi dưới chân mà thôi, đại nương ngươi yên tâm đi. Mạnh đại ca dưỡng hảo chân thương đều tính toán đi bắt đầu làm việc, ta như thế nào liền không thể làm. Ngươi nhìn xem ta, tháng này bị ngươi dưỡng đến béo một vòng thịt đâu, lại lười đi xuống ta sẽ biến thành heo. Nói bậy, ngươi như vậy mới hảo, gầy ba ba nhìn đều lo lắng. Nếu không ta bồi ngươi cùng nhau. Không cần. Ngươi xem chúng ta hai cái ra liền hảo, trong nhà gà vịt gì đó đều dựa vào ngươi nuôi nắng đâu, ta nhưng không hiểu này đó. Mạnh đại nương ngẫm lại kia nam nhân đi phía trước cho bọn hắn thêm vào đồ vật cũng bất đắc dĩ, heo con, gà con, vịt tử đều cho nàng mua mấy chục chỉ, trả lại cho nuôi nắng, cỏ khô tiền, liền một cái yêu cầu, làm nàng lâu lâu làm nha đầu ăn thượng thịt, uống hảo canh, vốn đang cảm thấy nhân ra có khác sở đồ nhưng không thể tưởng được đối phương dưỡng thương 3 ngày liền rời đi. Lạc Vân thường như cũ có hoa lên núi hái thuốc, bất quá cùng một tháng trước bất đồng chính là nàng eo không toan chân không đau, tinh lực tràn đầy, phòng trừng bò lên trên đỉnh núi đều có thể. chí âm huyền công quả nhiên là hảo công pháp, nàng luyện tập một tháng thân thể tố chất phải tới rồi rõ ràng cải thiện, bề ngoài là thủy nộn nộn thiếu nữ, nhưng kỳ thật nàng đã có thể dễ dàng một tay kéo đi một con trăm mấy cân lợn rừng đều không có vấn đề Hệ thống, Ninh Nhi độc yêu cầu cái dạng gì giải dược. Đó là một loại trí âm độc, yêu cầu quý Dương Thảo, sinh diễm quả cùng tuyết sơn viêu miên Thảo tới làm giải dược, tốt nhất có thể tìm được một cái sửa chữa Dương Cương nội công tâm pháp tưởng Giang Hồ cao thủ vì hắn khơi thông kinh mạch, như vậy mới có thể trừ tận gốc thai hoàng lầm, hoàn toàn giải quyết nguy cơ. Nghe này tam dạng đồ vật lạc vân thường vẻ mặt mộng bức, nàng kiếp trước dược sư kiếp sống căn bản là chưa từng nghe qua loại đồ vật này Hệ thống thật là không sai. Đừng dùng quá khứ tư duy tới tưởng vấn đề. Trước kia thế giới ngươi tin tưởng xuyên qua, tin tưởng cao cấp văn minh tồn tại. Bùn hệ thống đều xuất hiện, còn có cái gì là không có khả năng. Vũ trụ bên trong chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tuyệt đối không có khả năng. Hào đi. Tính nàng chính mình ốm yếu nông cạn lâu. Nhưng này đó dược thảo muốn đi đâu tìm. Ba loại dược thảo bản vẽ ta cho ngươi, chính ngươi một người rất khó tìm tốt nhất là làm người hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi thương thành không có? Ngươi xác định ngươi nhi tử chịu được công nghệ cao sản vật. Ách! Còn thôi bỏ đi, nàng chính mình trước tìm chính là. Lạc Vân thường đem hệ thống cấp 3 loại dược thảo đồ án chặt chẽ ghi tạc trong đầu lúc sau liền bắt đầu đẩy khắp núi đổi tìm dược thảo. Bởi vì dược thần hệ thống không gian có loại thực công năng, cho nên nàng cũng không cần lo lắng tìm được cây non gì đó, chỉ cần có giá trị đều có thể đổi cấp hệ thống làm nó chính mình hảo hảo nuôi chồng. Thời đại này sơn giã vẫn là có không ít hảo dự thảo, bởi vì nhân loại không có tùy ý phá hư thiên nhiên hoàn cảnh, cho nên tương đối thiên nhiên đối nhân loại tặng cũng càng nhiều. Mà giống nhau thôn dân cũng sẽ không lên núi đi hái thuốc, tưởng hái thuốc đến trước nhận tức dược. Cái này niên đại học y đi cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái kia học được. Mọi người đều chú ý truyền thừa, giống nhau ra học sâu xa loại đồ vật này. Đặc biệt là y lý thuật cùng võ công phương diện mọi người đều thiên hướng quý trọng cái trổi cùn của mình, không thích lộ ra ngoài. Cho nên Lạc Vân Thường ở trên núi đi dạo một ngày, thu thập đến dược thảo liền thượng trăm viên. Đương nhiên, đại đa số là một bậc nhị cấp, tam cấp đều chỉ có kẻ hèn mười mấy cây, này đã xem như thu hoạch không tồi. Pham La Lạc Vân Thường thu thập quá dược thảo, hệ thống ký lục có trong hồ sơ lúc sau, kế tiếp tìm liền phương tiện nhiều cây số trong vòng phạm vi hệ thống đảo qua liền có thể phát hiện có hay không ký lục có trong hồ sơ dược thảo. Như vậy có thể cực đại phương tiện lạc vân thường thu thập dược thảo. Đương nhiên, trên cơ bản mỗi một chỗ dược thảo nàng đều sẽ không thu thập quang, trừ phi là cái loại này người không thu thập liền thành thục lãng phí rớt. Nàng kiên trì đối động thực vật đều phải áp dụng có thể liên tục phát triển phương châm, lúc này mới không làm thất vọng thiên nhân tạo. Liên tiếp ở vương gia thôn núi rừng bên trong chuyển động nửa cái tháng sau, Lạc Vân Thường liền đỉnh chỉ lên núi hái thuốc hành động, bởi vì dạo đến không sai biệt lắm. Không có phát hiện có thể trị liệu Lạc Ninh dược thảo, Lạc Vân Thường liền tính toán rời đi vương gia thôn, thướng địa phương khác tìm kiếm thảo dược đi. Đương nhiên, nàng này nửa tháng xuống dưới cũng đi vương gia thôn gần nhất tuyên la chấn lớn nhất hiệu thuốc rõ hỏi quá này ba loại dược thảo rơi xuống, đáng tiếc, cái này hiệu thuốc giống nhau đều không có. Hiệu thuốc trưởng quay nhưng thật ra nghe nói qua trong đó một mảnh dược, nhưng hắn nói hắn cả đời bên trong cũng chỉ gặp qua một lần, đó chính là ở Kinh Thành lớn nhất Hiệu Thuốc, giá cả xa xỉ, kiến nghị nàng muốn nói liền đi Kinh Thành. Kinh Thành là quần long tụ tập địa phương, rất nhiều thứ tốt nơi đó mới có cơ hội lộng tới. Lạc Vân Thường lại không thể đi, Kinh Thành là nàng kẻ thù nơi địa phương, nếu nàng trở về rất có thể bị kia cha vương giết người diệt khẩu tới thảo người trong lòng niềm vui. Bản tôn người nhà còn không biết hiện giờ quá đến như thế nào đâu, hy vọng sẽ không bị cha vương ác độc diệt môn mới hảo. Hệ thống, ngươi có thể biết thế giới này một ít tổ chức tin tức sao? Ký chủ thỉnh không cần tùy ý phán đoán, ta không phải ngươi kiếp trước xem qua những cái đó xuyên nhanh hệ thống, sẽ không thu thập mổ mổ thế giới mổ mổ nhân vật tin tức tư liệu đồ vật, ta là dược thần hệ thống. Duy nhất mục đích chính là thu thập càng nhiều dược liệu cùng phương thuốc, bồi dưỡng một cái đủ tư cách dược thần. Suy, nói được như vậy thuần khiết, nói thẳng nó không có cái kêu bàn tay vàng không phải hảo. Cho rằng nàng không có phát hiện sao, tuy rằng tự xưng là dược thần hệ thống, nhưng hệ thống dược liệu lại rất không đồng đều, còn không bằng nàng trong đầu tri thức căn bản đâu. Hoàn toàn chính là một cái tiểu bạch hệ thống, mượn dùng nàng ở thu thập kỷ lục một ít dược thảo công hiệu cùng cách dùng. Hệ thống thương thành đồ vật cũng không nói không tốt, thức hảo, chỉ là cảm giác nói như thế nào đâu. Hình như là cao tốc kinh tế kỳ thức ăn nhanh giống nhau, bị mất rất nhiều cổ xưa đồ vật Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Không một một, tái ngộ, bị quăng ngã. Bình trưởng quầy lao một phen mồ hôi, không dám mở miệng, chủ nhân bộ dáng này là tức giận a, sao lại thế này? Nàng ở mạc hoàn trấn lạc hộ. Đúng vậy, là triệu gia láo gia tử mở miệng hỗ trợ, bởi vì vân phu nhân ý thì hảo triệu lao gia tử trưởng tôn. Nàng hộ tịch thượng viết trưởng phu đã chết, nàng là quả phụ. Hình như là đi. Bình trưởng quay trong lòng là hồng mất, chủ tử vì sao sinh khi à, vân phu nhân như vậy ôn nhu từ ái nữ nhân như thế nào trêu chọc hắn. Em đẹp hắn như thế nào sẽ đi cha nhân ra hộ khẩu a Hạ hầu thần bên người thân tín chi nhất vương du đối bình trưởng quầy quả thực là chịu phục vương gia đều như vậy sắc mặt hắn chẳng lẽ ái liên tưởng không đến một chút cái gì sao. Nàng ở nông trang nhật tử như thế nào? Cái này, cái này ta không rõ lắm, nhưng hẳn là còn không có tiến vào quỹ đạo, bởi vì nàng vừa mới mua kia nông trang không đến một tháng, tựa hồ còn không có tìm hảo giúp đỡ. Hát ưng, ngươi tới nói. Một cái ám vệ thoáng hiện, hồi chủ tử, phu nhân ở nông trang chính mình xối đất trồng trọn, mang hài tử, giặt quần áo nấu cơm, mọi chuyện tự tay làm lấy, lúc trước ngài cấp kia 100 lượng bị nàng dùng hết mua nông trang. Phu nhân là cái quỷ gì? Bình trường quay có chút ốc. Còn có đâu? Phu nhân tính toán ngày mai đi trên núi hái thuốc. Theo thuộc hạ quan sát, phu nhân nóng vội hái thuốc là vì tiểu chủ tử thân thể, tiểu chủ tử tựa hồ trời sinh mang theo thai độc, có thể là lúc trước phu nhân bang chủ tử giải độc lưu lại vấn đề. Hạ hầu thân sứng suốt, ngay sau đó mặt trầm xuống, người nói thai độc. Đúng vậy, lúc trước nhị vương ra nói phu nhân không có việc gì. Nhưng kỳ thật theo thuộc hạ hôm nay điều tra, kia độc không có thuốc nào chữa được, độc chuyển rời đến phu nhân trên người tiến tới ảnh hưởng tiểu chủ tử thân thể. Cho nên, con hắn cùng Lạc Vân Thường nữ nhân kia đều là bị hắn làm hại. Nhị ca vì sao phải lựa chính mình nói rời đi lúc sau có biện pháp giải quyết, trả lại cho hắn giải dược nói mỗi tháng cấp Lạc Vân Thường ăn một viên, một năm lúc sau liền không có việc gì. Nghĩ đến hắn lúc trước thân thủ giao cho Lạc Vân Thường kêu bình dược, hạ hầu thần tức khắc trắng mặt không nói hai lời liền lao ra đuổi theo lạc vân thường. Bình trường quay vẻ mặt một bức, hảo nửa ngày mới dư vị lại đây, các ngươi nói phu nhân. Đúng vậy. Vân phu nhân là vương gia nữ nhân. Là nha, tuy rằng thân phận có điểm dối giám, bất quá thật là vương gia không tồi, nhi tử cũng là vương gia. Ta nương nha, kia hắn vừa mới không phải ở nữ chủ nhân trước mặt rong giặc sao. Ám vệ lười đến quản bọn họ hai cái đấu võ mồm, lắc mình đuổi theo đi. Hắn có chuyện quên mất nhắc nhở vương ra, đó chính là phu nhân giống như, khả năng, có lẽ thập phần chán ghét bọn họ huynh đệ hai cái. Bởi vì hắn từng mấy lần nghe phu nhân mắng bọn họ huynh đệ hai là cha nam, cha khẳng định không phải hảo từ đi. Lại nói này đó hạ hầu thần vội vã đuổi theo đi, bởi vì hắn là võ tướng, tập khinh công, tự nhiên thực mau liền đuổi theo lạc vân thường mẫu tử. Mà lạc vân thường đột nhiên bị một người nam nhân bắt lấy chính mình cánh tay. Theo bản năng đương nhiên chính là phản kháng, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã, phanh mà một tiếng, đem người ném tới phía trước đi. Mặt sau đuổi sát đi lên ám vệ thấy như vậy một màn quả thực cay đôi mắt, kia không phải bọn họ anh minh thần võ chủ tử, nhất định không phải. Bị quăng ngã người nào đó nằm trên mặt đất chớp chớp mắt nhìn bầu trời, có một loại nằm mơ cảm giác. Lạc Vân thường nhìn đến người nằm trên mặt đất khẽ như mày, nàng là đi đâu vẫn là đi đâu. Ký chủ Người tay chân quá lưu loát, gia hỏa kia là người vương gia thôn đã cứu vị kia xoay ca. Ách! Không phải đâu, hắn như thế nào ở chỗ này? Lạc vân thường bước tới nhìn đến một chương quen thuộc mặt, quả nhiên là cái kia bị độc tiễn bắn quá xui xẻo nam, gai gãi đầu xấu hổ cười nói, như thế nào là ngươi? Như thế nào không thể là ta? Hạ phu nhân, ngươi sức lực nhưng thật ra biến đại không ít. Lạc vân thường nội tâm là có điểm xin lỗi. Bất quá đối với bị ném người nàng nhưng không nghĩ cho dạ, nhúng nhún vai rất là vô tội nói, không có biện pháp, làm việc nhiều liền, có sức lực bái. Người hêm đẹp kéo ta làm cái gì? Ta, ta không phải tha hương phùng cố nhân kích động sao, không thể tưởng được ngươi xem đều không xem một cái liền động thủ. Hào đi, là nàng kích động một chút. Lạc vân thường thở giải ngươi còn hào đi. Hạ hầu thần từ trên mặt đất bò dậy, vô vô trên quần áo cho bụi. Lạc Vân Thường ghét bỏ lui ra phía sau vài bước, miễn cho thổi đến nhà mình bảo bối nhi tử. Hạ hầu thần nội tâm buồn bực quả thực, bất quá hắn vẫn là nhịp. Ta vừa mới liền ở bình an hiệu thuốc nội đường, vô tình bên trong phát hiện ngươi mới cùng trưởng quầy giao thiệp qua đi truy ngươi, Dạ sơn tham như vậy chân quý, ngươi lưu trữ chính mình không thân thể đi. Nói liền lấy ra cái kia hộp gấm tới, Lạc Vân Thường, nàng bán đi đồ vật bị người mua trở về, này tư vị thật phức tạp A Không cần, đây là ta hòa bình trưởng quay giao dịch, ngươi như vậy làm ta thật không tốt làm người. Sẽ không, ta so với hắn quyền thế đại. Lạc vân thường phiên trợn trắng mắt, đó là ngươi, cùng ta gì quan. Ta, chủ tử, trước mắt ngươi còn không nên ở chỗ này bại lộ thân phận, dễ dàng khiến cho địch nhân truy kích. Ám vệ hắc ưng chạy nhanh xuất hiện ngăn lại hắn. Liên chủ tử bộ ráng này. Nói ra chân tướng khẳng định làm vị này biến hóa cực đại vân phu nhân chán ghét căm hận à. Hạ hầu thần mí môi, hiển nhiên không nghĩ tiếp tục giấu giếm thân phận, Lạc Vân thường nhận không ra hắn đã đủ buồn bực. Đương nhiên, hắn cũng biết chuyện này không thể trách nàng, bởi vì đêm hôm đó bọn họ hai người đều bị vi dược, hôn hôn trầm chầm, chầm chỉ có bản năng xúc động, căn bản nhớ không được ai là ai. Mặt sau nàng cũng là bị nhị ca đả kích mới biết được chân tướng. Sau đó hắn mang nàng rời đi thời điểm lại là dịch dung quá, nàng nhận không ra hắn chân dung hắn thật sự không trách nàng. Nhưng này tâm tình thật không quá dễ chịu. Lạc Vân thường phiết bọn họ chủ tớ liếc mắt một cái, không có phương tiện liền đừng nói, chúng ta không thân, tốt nhất đại lộ hướng lên trời các đi nửa bên. Ta nhưng không nghĩ lại bị không thể hiểu được thương tổn. Lời này làm đối diện chủ tớ hai đều tâm tắc tắc. Trước kia ở bên nhau mấy ngày nữ nhân này cũng là trầm mặc đem chính mình nốt ở trong phòng tự hoán tự ngải, căn bản không theo chân bọn họ chủ tử giao lưu, hiện giờ khét ngược, nhận không ra chủ tử cũng liền thôi, ha như vậy tùy ý nói chuyện, cầu chủ tử bóng ma tâm lý có bao nhiêu đại. Ta sẽ không liên lụy ngươi, nhưng ngươi vì sao phải dọn đến bác thần quốc tới? Nơi nào tự tại liền đi nơi nào bái, có cái gì không thể? Không, hán tương ngộ cố nhân. Không mời chúng ta đi nhà người chung uống ly trà. Lạc vân thường nội tâm là cự tuyệt, nàng thiệt tình không nghĩ mang phiền toái về nhà, nhưng nhân ra tốt xấu cho nàng một bút từ kim làm nàng lại điều kiện rời đi vương gia thôn, quá mức lạnh nhạt tựa hồ cũng không tốt, hảo đi, thỉnh ngươi ăn cơm. Hạ hầu thần sắc mặt hòa hoan chút, dối tay lấy quá nàng trên lưng dọ che còn có trong tay để đổ vật, đi thôi. Hắn này hành động làm lạc vân thường đối hắn ấn tượng hảo hai phần. Biết thân sĩ đối đại nữ nhân còn tính có thể nhận thức một chút, dù sao đều đã cứu một lần ân tình. Từ chấn trên trở lại nông trang đi rồi 30 phút nhiều một chút thời gian, cũng may hiện giờ là mùa thu, đảo cũng sẽ không quá nhiệt. Nhưng hạ hầu thần nhìn nàng vừa đi một bên thường thường chiếu cố hạ hài tử động tác vẫn là cảm thấy này lộ trình quá xa, ngươi hẳn là mua một chiếc xe ngựa, ra cửa cũng phương tiện, hài tử quá tiểu, đường thổi lạnh. ân ta hôm nay có điểm tiền. Buổi chiều liền đi mua xe ngựa cùng hạ nhân. Chuyện này làm bình an hiệu thuốc trưởng quẩy hỗ trợ đi, hắn tương đối tương đối quen thuộc nơi này, nhân mạch phương diện cũng so ngươi hảo. Ta cùng hắn cũng coi như là bằng hữu giao tình, người ngươi có thể yên tâm. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 013, kẻ thù gặp nhau. Ngay kế sáng sớm. Lạc vân thường ăn qua cơm sáng lúc sau liền chờ bình trưởng quậy vị kê bằng hưu tới hội hợp sau đó đi trước nơi đó tìm giữ thảo. Bất quá làm nàng không thể tưởng được chính là người dẫn đường còn không có người, đảo có một cái thiếu phụ xuất hiện ở nàng nông trang cổng lớn. Nhìn đến người tới nàng cả người đầu góc đều ầm ầm một chút, bản tôn đẻ ở trong đầu những cái đó thống khổ hán giận đều buộc phát ra tới, chính là nữ nhân này, bạch thi thi. Hai cái cha vương trong lòng sủng, tạo thành nàng thê thảm kết cục. Lạc vân thường che lại cái chán mồm to hô hấp vài lần, trong lòng yên lặng niệm nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ linh tinh, lúc này mới đem bản tôn đoán khí cấp bình ổn xuống dưới. Thần ca ca, bạch thi thi muốn nói lại thôi nhìn hạ hầu thần, cả người chính là một đóa bạch liên hoa bộ dáng, lớn lên thật là thanh thuần Mỹ lệ A. Chắc không được làm hai huynh đệ vì nàng si tình bất hối, tam quan bất chính. Nhưng, lạc vân thường không phải nam nhân, nàng chán ghét nữ nhân này. Vô luận là bản tôn tao ngộ vẫn là nàng hiện giờ ấn tượng. Nhưng nàng như thế nào nhận thức người nam nhân này? Lại nói tiếp nàng giống như còn không biết đối phương tên đâu, thần ca ca. Nếu không có nhớ lầm nói, lợi dụng bản tôn giải độc cha vương đã kêu hạ hầu thần, chẳng lẽ hắn là hạ hầu thần? Mẹ nó! Lạc Vân thường hai mắt buốc hỏa trừng mắt hạ hầu thần, ngươi chính là hạ hầu thần. Hạ hầu thần vốn dĩ vì bạch thi thi đột nhiên xuất hiện kinh tới rồi. Này sẽ bị Lạc Vân Thường trừng trong lòng lộ bột một chút, không xong. Nói, ngươi có phải hay không hạ hậu thần? Ngươi là ai à, dựa vào cái gì như vậy giống thần, Lạc Vân Thường. Ngươi là Lạc Vân Thường. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Bạch Thi Thi vẻ mặt khiếp sợ, đáy mắt còn có không thể tin được cùng phẫn nộ. Nói thật ra, Lạc Vân Thường không biết nàng có cái gì tư cách phẫn nộ. Vân Thường, ta có thể giải thích, ta. Cút đi. Mang theo cái này dối trá tiện nhân lăn ra địa bàn của ta, Hạ Hầu Thần, nếu sớm biết rằng ngươi là Hạ Hầu Thần, ngày đó ta nên thấy chết mà không cứu, hoặc là bỏ đá xuống giếng mới lả. Giống các ngươi như vậy tiện người, như thế nào xứng làm ta cứu? Lạc Vân thường bị nguyên chủ khổng lồ hận ý sở cảm nhiễm, trong lúc nhất thời nhịn không được giống giận lên. Hạ Hầu Thần đen mặt, Bạch Thi Thi càng là phẫn nộ, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy thần ca ca, cảm tình là miễn cưỡng không tới. Chuyên ca ca vốn dĩ liền không thích ngươi, chỉ là vì Vì thần ca ca thân thể mới cưới ngươi, có thể lựa chọn ngươi cứu thần ca ca cũng là ngươi vinh hạnh Tiện nhân chính là làm ra vẻ, ngươi không phải cùng hạ hầu thần là chân ái sao Thấy thế nào đến hạ hầu tuyên đương thái tử liền lập tức thay đổi tâm thông đồng lên, sau đó trở thành thái tử phi đâu Bất quá, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn ta đều phải bội phục ngươi Có thể làm đông vân quốc đường đường hai cái vương ra đối với ngươi si tâm bất hối, làm tận nhăm hiểm, không biết xấu hổ sự tình, đây cũng là bản lĩnh của ngươi. Bạch thi thi, ngươi đều vứt bỏ cũ ái thành công thượng vị làm thái tử phi, như thế nào còn tới tìm cũ ái dục ngữ còn hưu đâu. Không phải là ở hạ hầu tuyên nơi đó bị hủy khuất lại nghĩ đến tìm tình nhân cũ an ủi hai câu đi. Ta, ta không có. Suy, ai tin ngươi cái bạch liền ký nữ à? Trang đến như vậy thanh thuần, đều vứt bỏ tình nhân cũng còn không chú ý một chút nam nữ đại phòng, ngàn rằm xa xôi đuổi tới nơi này tới tìm an ủi làm ta đoán xem, hạ hầu tuyên làm cái gì làm ngươi như vậy bị khuất. Nô, no, không phải là Thái tử Điện Hạ muốn nạp chắc phi đi. Thân là Đông Vân Quốc Thái tử Điện Hạ, khẳng định không thể đọc sủng một nữ nhân sao, tự nhiên muốn tìm hảo đối tượng liên hôn tăng cường chính mình thế lực. Tấm tắc, ngươi thủ đoạn tuy hảo, nề hà ra thế không sao thích Thái tử điện hạ nếu là tìm chắc phi thời điểm không tìm hai cái có gia tộc năng lực, như thế nào ngồi ổn cái kia vị trí. Ngươi, ngươi nói bậy. Bạch thi thi thấp giọng nước nở lên. Trên thực tế đáng chết bị lạc vân thường đoán đúng rồi, hạ hầu tuyên chính là muốn cưới chắc phi, cho nên nàng dưới sự tức giận liền chạy ra. Rõ ràng nói tốt chỉ ái nàng một người, bất quá mới một năm liền thay đổi, muốn cưới khác đại thần chi nữ, còn làm nàng lý giải hán, anh anh anh. Nàng không cần lý giải, nàng chỉ cần độc sủng. Suy! Bạch liên ký nữ. Lạc vân thường ghét bỏ quét nàng liếc mắt một cái, cái này nông trang là của ta, cự tuyệt dối trá không biết xấu hổ tiện, người tới nơi này, các ngươi cùng nhau cốt đi. Ngươi, ngươi có cái gì tiền mua nông trang, còn không phải thần ca ca cho ngươi mua. Lạc vân thường ánh mắt nhíu lại, ngươi như thế nào biết ta không có tiền. Chẳng lẽ là kia hai cái sỉ cao khí dương nhà hoàng chính là bị ngươi sai sử cuốn khoản chạy trốn, muốn cho ta một thi hai mệnh? Bạch thi thi hoảng loạn xua tay, không phải, ta không có, ta mới không có. Thiện nhân chính là làm ra vẻ, dám làm không dám nhận. Có câu nói đã kêu làm làm kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ, đương nhiên, có lẽ lúc trước ngươi cùng nhân ra tứ vương ra chính là thuần khiết nói chuyện tình kéo kéo tay nhỏ thân thân miệng gì đó. Không có làm kia chuyện gì, bất quá theo ý ta tới đều là giống nhau phạm tiện. Không, ta không có, ta không phải người như vậy. Bạch thi thi mất khống chế khóc lớn lên. Đủ rồi. Hạ hầu thần trầm khuôn mặt nhìn về phía lạc vân Thưởng, hắn không thích nàng biến thành cái dạng này, bén nhọn mà đánh đá. Lạc vân thường cười nhạo, tứ vương ra đúng không, thương hương tiếc ngọc đúng không, đại lộ liền ở phía trước. Phiền toái chạy nhanh mang lên ngươi tình nhân hứng cũ mượt mà cút xéo, ta nhìn đến các ngươi liền cảm thấy ghê tởm khó chịu. Hạ hầu thần nắm tay nắm chặt, trầm khuôn mặt vô cùng phức tạp ánh mắt, ngươi nhất định phải như vậy sao? Làm ơn tứ vương ra buông tha tiểu nữ tử đi, các ngươi toàn ra kỳ ba vì sao liền nhất định phải tới thương tổn ta đâu? Ta không chết các ngươi liền không cam lòng sao? Ta không chết các ngươi liền không thoải mái không thoải mái sao? Ta, trước nay không muốn cho ngươi chết. Ha ha, vậy đa tạ, nhà hoàn không phải ngươi làm cho bọn họ cuốn khoản chạy trốn, ta sinh hải tử không ngươi chiếu cô cũng không phải ngươi muốn tạo thành, này đó ta đều hiểu. Thậm chí ta mang thai đều không phải ngươi tưởng làm ra tới, đều là trời xui đất khiến sự đâu. Trách chỉ trách nhà ngươi nhị hoàng huynh đối với ngươi huynh đệ tình thâm, trách các ngươi huynh đệ hai lại cầm lòng không đầu yêu cùng cái nữ nhân, cảm tình là cỡ nào bất đắc dĩ. Ta cái này tiểu nhân vật có thể cùng ngươi dính thơm lây đều là chết có ý nghĩa, không chết chính là thắp nhang cảm tạ. Cho nên, tứ vương gia ngươi có thể đại từ đại bi buông tha ta sao? Ta thấy không được các ngươi như vậy si nam và nữ, ta ghê thởm, ta tưởng phun, chạy nhanh lăn hảo sao? Phi phi phi, ta sao lại có thể như vậy đại bất kính đâu? Thỉnh hai vị quý nhân chạy nhanh đi thôi, nhà ta miếu tiểu dung không giới các ngươi như vậy đại phận. Ê à à! Đột nhiên, lạc ninh tiểu bao tử tiếng khóc đánh thức vài người lý trí, lạc vân thường nhìn đến trong lòng ngực hài tử thần sắc hơi đổi, hạ hầu thần ảo não. Bạch thi thi che miệng không thể tin được, ngươi cư nhiên thật sự sinh hạ thần ca ca hài tử. Tiện nhân chính là làm ra vẻ, lúc trước không phải ngươi cầm không thể tiếp thu người nào đó muốn thân thể của ta sự cùng hắn tách ra, sau đó đầu nhập thái tử điện hạ ôm ấp sao. Hiện giờ ta sinh hạ con của ai làm ngươi chuyện gì? Phản ứng lớn như vậy làm cái gì, giống như trảo gian thế tử, ngươi không phải là tưởng hai nam hầu hạ ngươi một nữ đi. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Nga, không phải à, ta nhìn thật cho rằng ngươi tưởng bà chiếm hai cái nam nhân cả đời đâu, rất có cảm giác thành tựu đúng hay không. Bạch thi thi bị khuất nhìn về phía hạ hầu thần thấp khóc, ta không có, không có. Thần ca ca, ô ô, nàng tốt xấu a đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Không một năm, thu điểm lợi tức. Hạ hầu thần đau đầu nhìn nông trang bị đóng lại đại môn, nghĩ nghĩ thở dài nói, phía trước cho ngươi phái hai người hiện giờ cũng không cần đi theo ngươi, ngươi có nhị ca bảo hộ, hảo hảo sinh hoạt đi. Tiếng nói vừa rước, hai cài ám vệ liền về tới hạ hầu thần bên người, tham kiến chủ tử. ân sau này ta tin tức không cần tùy ý truyền ra đi, mặc kệ là ai, trừ phi ta gật đầu. là thuộc hạ biết tội, thỉnh chủ tử trách phạt. Các nàng cũng không nghĩ nói chủ tử rơi xuống, nhưng thái tử phi 12 phải ra cửa tìm người. Các nàng cũng lo lắng chủ tử cũ tình khó quên đến lúc đó giận chó đánh mèo các nàng đành phải làm bạch thi thi tìm tới. Hiện giờ nhìn đến chủ tử này thái độ hiển nhiên là bông xuống, này liền hảo. Các nàng cũng tư tâm cảm thấy bạch thi thi không xứng với chủ tử, quả thực chính là tham mộ hư vinh, là lơi ong ướm. Bạch thi thi vẻ mặt yêu thương bị các hộ vệ thỉnh lên xe ngựa mang đi, hạ hầu thần quay đầu lại nhìn nông trang thập phần đau đầu, quả nhiên bại lộ thân phận chính là tử huyệt, vừa được biết hắn thân phận lạc vân thường liền chán ghét đến muốn mệnh, căn bản không nghĩ liếc hắn một cái. Nếu không phải vì hài tử, phòng trừng dược nàng đều không vui tiếp thu hắn trợ rút. Bên người hộ vệ hạ huy nhìn nhà mình chủ tử như thế quấn bách bộ ráng rất là bất đắc dị khuyên bảo, chủ tử, việc cấp bách vẫn là đi tìm dược đi. Tiểu chủ tử thân thể không tốt, sớm một chút giải quyết mới là tốt nhất chi sách. Ấn, đi thôi, lưu lại Long Phi bọn họ vài người đang âm thầm bảo hộ bọn họ mẫu tử, cần phải bảo vệ tốt các nàng, bất quá đừng bị phát hiện. Làm Long Anh nghĩ cách trở thành phu nhân bên người nha hoàn gần người bảo hộ, không cần khiến cho hoài nghi. Hạ huy sừng sốt, ngay sau đó hiểu rõ, minh bạch, chủ tử hiên tâm. Đây là chủ tử nhận đồng lạc vân thường cùng tiểu thiếu gia. Xem ra về sau đến cung cung kính kính xưng hô lạc vân Thưởng vi phu nhân mới hảo. Bất quá, lạc vân Thưởng là nhị vương gia hưu bỏ thế tử, bọn họ chủ tử nếu tưởng cấp danh phận tựa hồ cũng có chút phiền thoái, nếu đừng người ngoài biết này đó chỉ sợ có tổn hại hoàng gia danh dự, cũng không biết chủ tử tưởng như thế nào an bài này đó. Nghĩ đến nhà mình chủ tử danh dự phía trước liền bởi vì bạch thi thi tái rồi một hồi, lúc này đây nếu tuân gia chủ tử muốn huynh đệ bỏ thê, Không biết sẽ bị người chê cười thành cái dạng gì đâu. Nói không chừng nhân ra còn sẽ hủy bỏ bọn họ chủ tử nhặt nhị hoàng tử không cần giày rách. Nhưng trên thực tế bọn họ mấy cái thân tín đều rõ rành rành. Từ đầu tới đuôi chạm qua lạc vân thường nam nhân chính là nhà mình chủ tử. Nhi tử cũng là chủ tử thân quốc nhục Nhị vương ra từ đầu tới đuôi liền không có chạm qua lạc vân thường. Hoặc là nói trận mắt cũng chưa xem một chút. Ai? Đây đều là chuyện gì à? Nhị vương ra lúc trước nếu muốn thành toàn chủ tử cùng bạch thi thi như thế nào mặt sau lại chịu không nổi bạch thi thi dụ hoặc cùng nàng ở bên nhau, làm đến bọn họ chủ tử trong ngoài không phải người. Này Sương, trở lại trang viên lạc vân thường trong lòng hỏa khí đại đến không được, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá mức kích thích, làm nàng ngẫm lại liền táo bạo lên. Cha nam tiện nữ thế nhưng cùng nhau xuất hiện. Mẹ nó. Nghĩ đến bạch thi thi người kia lạc vân thường trong lòng hồng hoang chi lực liền có điểm khống chế không được, nàng dáng vẻ cạnh cấm hại bản tôn một phen, lấy nàng đương ván cầu bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, trở thành thái tử phi cư nhiên còn không biết xấu hổ xuất hiện ở nàng trước mặt thét to, còn như vậy kêu ngạo. Khẩu khí này vô luận như thế nào nàng đều nhận không đi xuống, bản tôn kẻ thù bên trong nàng bài vị thứ ba, nhị vương gia là đệ nhất vị, tứ vương gia là vị thứ hai. hô không được Nàng không thể như vậy ngồi cho chết, liền kêu bạch thi thi biểu hiện khẳng định không phải chân chính bạch liên hoa, về sau khẳng định còn sẽ lộng chuyện xấu. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, Lạc Vân Thường cuối cùng đôi mắt mị mị, sau đó lấy ra giấy bút soát soát viết mấy phong thư, sau đó ở hạ hầu thần bọn họ đều rời khỏi sau mang theo hoa ra cửa tìm tới Bình Trường Quay. Bình Trường Quay nhìn đến nàng thái độ thập phần hiền lành, phía trước cảm thấy đối phương là thiện tâm. Hiện giờ hiểu được Lạc Vân Thường chỉ cảm thấy chính mình xuẩn, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nàng sắc không chán ghét Bình trưởng quẩy người này, vẻ mặt quen thuộc, ánh mắt cũng không có như vậy nhiều tính kế, trực giác nói cho nàng này Bình trưởng quẩy xem như tương đối có lương tâm thương nhân rồi. Vân phu nhân không phải muốn đi hái thuốc sao? Hái thuốc có người đi hỗ trợ, ta tới làm cho phẳng trưởng quẩy là có cái vội làm ngươi giúp ta. Bình trưởng quẩy sững sốt, ngay sau đó cười tủm tìm gật đầu. Vân Phu Nhân nói, đường khách khí. Ta muốn cho người giúp ta đưa mấy phong thư đến Đông Vân Quốc Kinh Thành đi, yên tâm, chỉ là đơn giản thư tử, tán gấu một chút bắt quái. Bình trưởng quay yên tâm xuống dưới, có thể, không biết Vân Phu Nhân muốn tặng cho ai. Đông Vân Quốc Thái tử cùng hắn sắp muốn cưới chắc phi, còn có hắn thích hắn này đó nữ nhân nhóm, nhân thủ đưa một phần qua đi. Ách, đây là muốn làm sự tiết tấu a Bình trưởng quay nuốt nuốt nước miếng, Vân Phu Nhân. Ngươi theo chân bọn họ rất quen thuộc. a Bình trưởng quầy, ngươi cũng đừng trang, hôm nay Bạch Thi Thi tới tìm hạ hậu thần, ta chỉ là thực sự cầu thị đem tin tức này truyền đạt trở về mà thôi. Bọn họ hại ta như vậy thảm, ta bất quá là đem Bạch Thi Thi không biết xấu hổ tới tìm tình nhân cũ sự tình nói cho đại gia mà thôi, có cái gì quá mức sao? Ha ha, không quá phận, không quá phận. Bình trưởng quay đã biết được lạc vân thường thân phận, trong lòng là đánh sợ. Thoạt nhìn phu nhân là vừa xuyên qua chủ tử thân phận A, trách không được phía trước nguồn dấu dếm. Chủ tử cái kia giải độc sự tình bọn họ này đó thân tín đều là biết đến, nói thật, Lạc Vân thường thật đúng là chỉnh sự kiện nhất vô tội nhất bi thương quân cờ. Nếu không phải bọn họ chủ tử thiện tâm, nói không chừng nàng đã sớm bị nhị vương ra cấp giết người diệt khẩu. Này trong lòng có đoán là tất nhiên, chuyện này lại nói tiếp thật đúng là bạch thi thi chính mình làm ra tới, đối chủ tử cũng không thương phong nhã. Nếu không, khiến cho tương lai nữ chủ nhân hết giận một chút. Tuy rằng chủ tử không có nói rõ cái gì, chính là truy người đều đuổi tới nơi này, còn muốn bọn họ giấu giếm thân phận trợ giúp bọn họ mâu tử, có thể thấy được là để bụng. Liên tính ngày sau làm không được chính phi, sùng thiếp là trốn không thoát, tốt xấu có đứa con trai vẫn là chủ tử đứa bé đầu tiên đâu. Khu khu, một khi đã như vậy, ta đây liền giúp phu nhân truyền tin hảo. Mau chóng đưa qua đi. Nếu các ngươi không nghĩ hỗ trợ ta cũng có thể lý giải, ta tìm người khác chính là Bình trưởng quay cả kinh, vội vàng bảo đảm, phu nhân yên tâm, này tin ta nhóm sẽ đưa quá khứ Lạc Vân Thường cũng không cái gọi là tin hay không, dù sao nàng sẽ không đơn xuẩn đem sự tình giao cho bọn họ liền tính Bất quá đệ nhị nhiệm vụ người được chọn giao cho ai đây là một vấn đề, nàng đi vào thế giới này thời gian ngắn ngủi, vô quyền vô thế Thật gặp được sự tình vẫn là thực bị động cái loại này người Không được, nàng đến mau chóng biến cường một chút mới hảo Nếu không thực dễ dàng liền trở thành tép dịu bị khắc cá lớn tiểu ngư nuốt rớt Ký chủ yên tâm, có siêu cấp dược thần hệ thống ở Người biến cường là sắp tới sự tình Bất quá đừng nóng vội táo từng bước một tới Lạc vân thường đi môi, nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ đạo lý nàng đương nhiên biết Bất quá trước mắt tình huống liền không dung lạc quan Nàng đến hảo hảo mưu hoa mới được hoặc là liền tạm thời lợi dụng hạ hầu thần trong lòng về điểm này ấy nấy đến từ bảo. Dù sao lão tử bảo hộ nhi tử cũng là thiên kinh địa nghĩa, càng đừng nói chỉnh sự kiện thượng chính là bọn họ thực xin lỗi bản tôn hai mẹ con, bản tôn nhưng không có thực xin lỗi bọn họ. Khiếp mắt nghĩ nghĩ, Lạc Vân thường phát hiện lập tức nàng trừ bỏ mượn dùng ngoại lực bảo hộ chính mình cùng tiện nghi nhi tạp ở ngoài thật đúng là không có biện pháp khác, mà này có thể dùng nhân thủ hạ hầu thần là hơi chút đáng tin cậy như vậy một chút cũng là nhất thiết kiệm phí tổn đồng thời không cần đối lý cùng thiếu nhân tình. Ký chủ, vừa mới mở ra ngàn rằm già quét giúp ngươi nghe lén đến một sự kiện, có lẽ ngươi dùng được với. Lạc Vân thường ánh mắt sáng ngời, mau cùng ta nói nói. Đi phía trước đi ba điều phố một cái ngõi nhỏ có một cái hiệu cầm đồ, đó là có thể hỏi thăm tin tức cùng truyền lại tin tức địa phương, hẳn là chính là các ngươi tục xưng giang hồ tổ chức chi nhất. Nga, như thế chuyện tốt. Nàng thích loại này bạc hóa hai bên thỏa thuận xong giao dịch, toại làm dược thần hệ thống mở ra hướng dẫn nghi công năng, xoay hai ba con phố đi vào kia ra sản phố. Vào cửa phía trước nàng cố ý làm dược thần hệ thống quan sát một chút chung quanh có hay không người dám thị nàng, quả nhiên phát hiện hai cái đuôi, bất quá suy đoán là hạ hầu thần người nàng liền không có như thế nào để ý tới, đi vào hiệu cầm đồ lúc sau lại trực tiếp làm hệ thống che chắn nàng cùng lao bản nói chuyện, không cần bị người nghe lén. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 017. Làm nhân tâm động. trân trường quay bắt được thuốc viên lúc sau cũng không có coi khinh như vậy điểm vật nhỏ, lập tức liền bắt đầu đem thuốc viên giao cho người một nhà đi dùng. Hơn nữa, hắn tính toán đi chính là kẻ có tiền lộ tuyến, cho nên làm thủ hạ một cái tương đối có danh tiếng đại phu mang theo thuốc viên đi xem bệnh trị người, đứng bệnh nói liền dùng thuốc viên nếm thử tân. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian dùng quá thuốc viên người bệnh đều phản ứng thập phân hảo, hơn nữa tỏ vẻ ngày sau gặp phải đồng dạng tật xấu không nghĩ uống như vậy nhiều nước thuốc, còn nghĩ từ đại phu trong tay nhiều mua điểm thuốc viên dự phòng. Thuốc viên thành phần trần trưởng quay đương nhiên là trước tiên khiến cho người một nhà nghiên cứu quá, xác định là không có độc gì đó hơn nữa thành phần thật là theo chân bọn họ ngày thường ngao dược những cái đó dược thảo đại đồng tiểu dị, sau đó mới có thể lấy ra đi cho người ta thử dùng. Hắn cũng không phải là lòng dạ hiểm độc thương nhân, thảo gian nhân mạng sự tình tuyệt đối sẽ không đi làm. Trường quay, chân đại phu bên kia nói muốn làm ngươi nhiều lộng điểm những cái đó thuốc viên lại đây, 10 viên trang một bình nhỏ liền có thể bán 10 lượng bạc đi ra ngoài, tương đương với một lượng bạc tử một viên lý, thập phần có lời. chân trường quay phiết nhà mình thủ hạ liếc mắt một cái, ánh mắt thiển cận ra hỏa, đừng nói một lượng bạc tử, những cái đó kẻ có tiền chính là 10 lượng bạc cũng nguyện ý. Đặc biệt là những cái đó quý giá công tử tiểu thư gì đó, bọn họ nhất ăn không được khổ. Có như vậy thuốc viên có thể thuốc đến bệnh trừ lại quý một ít đều bỏ được mua. Tiểu nhị há hốc mồm, trưởng quay, 10 lượng bạc có phải hay không quá hấu người nhà, vị kia vân phu nhân giống như nói này đó đều là thực bình thường dự đâu. Bình thường. Vậy ngươi đi làm ra tới cấp ta xem xem, hoặc là ngươi đi mua một ít trở về cho ta nhìn một cái. Thuốc viên cũng không phải không có. Nhưng sở hữu đại phu đều nói qua, thuốc viên hiệu quả xa không bằng nước thuốc hảo. Nhưng nhân ra vân phu nhân làm ra tới thuốc viên dược hiệu lại là thực không tồi, có lẽ không thể trăm phần trăm so sánh nước thuốc, nhưng là bảo thủ phòng trừng có thể đạt tới 8 phần trở lên dược hiệu, còn không lăn lộn người, có phương tiện dùng tốt. Nô, no, quả nhiên chính mình chính là tuệ nhãn cao siêu à, tại như vậy một cái chấn nhỏ đều đụng phải nhân tài như vậy. Khu khu, kia mấy phong thư nhưng đưa thành công. Trường quay yên tâm, đã đưa đến tương quan người trong tay, tổng cộng tặng 5 phong thư đi ra ngoài, đủ để cho bạch gia bạch thi thi đau đầu một thời gian. Nói, tiểu nhân thật đúng là có chút không nghĩ ra cái kia Đông Vân Quốc Thái tử phi đâu, nàng tuy rằng qua đi cùng Đông Vân Quốc Tứ Vương ra có đoạn tình, nhưng nàng không phải nên vì thế mà tận lực tị hiểm sao. Như thế nào ăn cái dấm còn chuyên môn đại thật xa chạy đến chúng ta Bắc thần quốc bên này sớm hạ hầu thần A. Sẽ không sợ nàng nam nhân hoài nghi nàng cùng chú em cũ tình không ngừng giấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng gì đó. chân trường quay phiên trận trắng mắt, nữ nhân tâm đáy biển trâm, chúng ta không cần phải để ý tới, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ chính là. Hắc hắc, thiểu nhân còn không phải là tò mò sao. Chẳng lẽ nói kêu bạch thi thi thật sự đối hạ hầu thần cái này tình nhân cũ giấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, cho nên vừa thu lại đến ủy khuất liền chạy tới tố khổ. Sách Liền vân phu nhân cái kia thân phận, không hận chết nàng mới là lạ đâu. Trần trường quay híp mắt suy nghĩ hồi lâu, cũng là tưởng không ra bạch thi thi cái gì tâm tư, hoặc là chính là xuẩn. Bất quá cũng không nên à, thật sự xuẩn như thế nào sẽ làm Đông Vân Quốc hai cái hoàng tử đều đối nàng động tâm, đặc biệt là thái tử bên kia, tự nhiên không đủ huynh đệ tình đoạt huynh đệ tình nhân trả lại cho chính phi vị trí. Phải biết rằng liền bạch thi thi kia thân phận muốn làm thái tử phi là không quá khả năng. Nhưng nhân ra chính là có bản lĩnh làm Đông Vân Quốc Thái tử hứa cho nàng Thái tử phi vị trí, nghe nói thành thân lúc sau vẫn là vẫn luôn nhất chi độc tú đâu. Bất quá cách ngôn nói rất đúng à, nữ nhân là không thể quán, này không, Đông Vân Quốc Thái tử quán quá độc các liền quán ra hiện giờ không cần liềm sỉ Thái tử phi Úc. Không biết hạ hầu tuyên cái kia tiểu tử được đến tin tức lúc sau có thể hay không tức giận đến đỉnh đầu xanh lẻ. Tấm tắc, huynh đệ tranh một nữ a này tiết mục đẹp. Càng đừng nói trong đó còn liên lụy một cái khác vô tội nữ nhân, Lạc Vân Thường. Chưa từng có chú ý quá một nhân vật, không thể tưởng được hiện giờ vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ Bắc Thần Quốc, còn dẫn tới hạ hầu thần gia hỏa kia đều đổi tới. Đương nhiên, bình biết người biết ta tâm tư, đã nhiều ngày hắn đã điều tra rõ ràng Lạc Vân Thường cùng hạ hầu thần huynh đệ chi gian quan hệ, chỉ có thể nói một câu, đáng thương à? Bởi vì xuất thân bình dân, bởi vì trời sinh kia phó thân thể. Đã bị cao cao tại thượng nào đó vương ra làm ra cho người ta giải độc, vẫn là như vậy nục nhã phương thức, giải độc lúc sau dùng xong liền ném, quả thực không cần quá dứt khoát. Hạ hầu tuyên A hạ hầu tuyên, đã sớm biết hắn là một cái tản nhẫn nhân vật, không thể tưởng được hắn cư nhiên như vậy vô tình vô nghĩa. Tốt xấu nhân ra lạc vân thường cũng coi như là hắn thân đệ đệ ân nhân cứu mạng đi, tính kế, nhục nhã nhân ra không tính, cuối cùng còn muốn cho nhân ra một thi hai mệnh. Ngô. Tin tức này bán đi phòng trừng có thể đổi càng nhiều thuốc viên đâu. Chân trường quay cảm thấy chính mình cũng rất không phúc hậu, cư nhiên phải dùng nhân ra trọng tâm hoa tin tức tới đổi thứ tốt. Trường quay, thuốc viên lấy về tới. Bên ngoài một cái gã sai vặt vội vã và đi vào tới, vẻ mặt hưng phấn. Chân trường quay nhìn đến người tới quả thực đau đầu, tiểu tử thúi, ta không phải làm A tứ đi sao, như thế nào sẽ là người đi lấy. Người tới không phải người khác. Mà là Trần Trưởng quầy cháu trai Trần Hải Tề, ngày thường thích nhất đảo y hề lộng dược, đương nhiên, cũng thích phong lưu. Ai nha, thuốc ngươi cũng đừng quảng, đến xem này thuốc viên, thật con mẹ nó hảo a Ta chém chính mình một đao, ăn một viên thuốc viên, sau đó bất quá mấy nháy mắt thời gian này huyết liền đình chỉ. Trần Trưởng quay nghe được lời này, lại nhìn đến cháu trai cánh tay cái kia ngón tay lớn lên vết xẻo quả thực tức giận đến tưởng đánh người, mẹ nó. Tiểu tử này chính là thiếu đánh. Nào có người như vậy thí dược. Khu khu, thúc, đừng nóng giận. Ta này không phải lấy thân thí dược sao, vì cũng là ngươi phía trên vị kia sao. Này thuốc viên tuyệt đối hảo, liền tính là ngươi phía trên cái kia, cũng khẳng định hiếm lạ. Câm miệng. Chân trưởng quay một cái tắt trụt qua đi, cho cháu trai não một cái bạo lật, quả thực hành lên không muốn sống hôn trướng. Chân hải tề vội vàng tránh ra cợt nhà lấy lòng nhà mình tiểu thúc. Ngươi trước xem dược hiệu a thật sự thực không tội A thứ này nơi nào tới, nữ nhân kia nhân tình làm cho sao? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Trần trưởng quay nghe được lời này mặt đều đen. Trần hải tề biểu môi, không nói liền không nói sao, hung cái gì a Rốt cuộc trần trưởng quay vẫn là hiếm lạ kia thuốc viên, liền lấy quá dược đem cháu trai ném ở một bên. Đương nhiên, hắn là sẽ không cho chính mình chém một đau. Nhưng bên người còn có một cái thân tín á đạt. Tuổi trẻ lực tráng, đều không cần hắn phân phó, A Đạt liền chính mình từ dạy nội sườn rút ra một fan truy thủ, sau đó nơi tay cánh tay cắt một đao, huyết tức khắc mánh liệt mà ra, trần trưởng quay chạy nhanh cho hắn tắt một viên lược, trong miệng nhịn không được mắng, một đám đều là cổn đào thịt, không muốn sống sao. Không biết lộn điểm nhỏ miệng vết thương. A Đạt cười hắc hắc, không bị thương cái tay kia gại gãi đầu, trưởng quay không nhận tâm điểm như thế nào thì đến ra dược hiệu A. Mau nhìn xem, huyết bắt đầu đỉnh chỉ chạy. Chân hải tề kích động hô. Chân trường quay thấy như vậy một màn cũng là trong lòng chấn động, nay quả thực so cầm máu thảo còn dùng được a Thúc, ta chưa nói mạnh miệng đi. Chân hải tề hai mắt sáng lên. Thúc, nếu ta học xong chiêu thức ấy chế dược bản lĩnh, ngươi nói, ta nên nhiều kiếm tiền, đến lúc đó cho các ngươi dưỡng lao đều không mang theo do dự. Chân trưởng quay chiều chiều miệng, đa tạng. Bất quá ta còn không có như vậy lao, chưa nói tới yêu cầu người dưỡng lao. Thúc, nói thật, giúp ta bái sư học nghệ sao. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 019, Hợp tác. Hạ Huy nghe Lạc Vân Thường nói đó là hái hùng khép vĩ tuy rằng nói không có chứng cư suy đoán, chính là nhìn đến Lạc Vân Thường như thế bộ dáng hắn cư nhiên nhịn không được muốn tin tưởng đối phương. Lại nói tiếp. Thái tử Phi ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này tìm chủ tử hành động thật là thực khả nghi, nếu sở nhớ tình cũ nói, qua đi một năm như thế nào không thấy nàng truy chủ tử đi đâu. Nhiều lắm là chủ tử trở lại kinh thành thời điểm tiến lên đây đáp nói mấy câu tỏ vẻ quan tâm mà thôi. Không được, càng nghĩ càng là hoài nghi, hắn đều sắp cho rằng thái tử Phi chính là muốn hại lạc vân thường mẫu tử. Chính là, vì cái gì a Đó là chủ tử con nối dõi, lại không phải thái tử. Nàng đấu kỵ cái gì? Vậy các ngươi chủ tử hiện giờ là còn ở lạc nhạn sơn bên kia tìm mất đi quý dương thảo sao? Đúng vậy, chủ tử nói một cây dược thảo không biết có đủ hay không, khó gặp, có thể tìm được nhiều một phần dự phòng là tốt nhất bất quá, nếu tìm không thấy hắn sẽ mau chóng trở về. Vất vả các ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai chạy trở về nói cho các ngươi chủ tử, liền nói quý dương thảo một viên đủ để... Nếu các ngươi có thời gian giúp ta tìm mặt khác hai loại dược thảo đi, ta một người thế đơn lực mỏng, thật sự không biết khi nào mới có thể tìm đủ giải độc dược thảo. Phu nhân mời nói. Nói ta sợ các ngươi không rõ ràng lắm, ta đem mặt khác hai loại dược thảo họa ra tới, ngươi mang theo, sau đó nhiều đi chuẩn bị mấy phân đồ án, lại phân phát đi xuống thỉnh người một nhà hỗ trợ tìm kiếm đi. Hạ Huy vội vàng gật đầu, tiếp nhận bản vẽ lúc sau hắn trừng mắt nhìn trừng mắt, Giấy vẽ thượng hai loại sinh động như thật thượng sắc dược thảo đều là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy đồ vật Trách không được lúc trước chủ tử trên người đọc tìm không thấy giải dược, nguyên lai giải dược như thế hiếm lạ. Phu nhân yên tâm, chuyện này chúng ta khẳng định nắm chặt làm, tiểu chủ tử tánh mạng chỉ hoãn không được. Nói cho nhà ngươi chủ tử, chỉ cần tìm đủ mặt khác hai loại dược thảo cấp hài tử giải độc, như vậy, ta cùng với hắn ngày xưa ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Hạ huy sắc mặt cứng đờ, loại này lời nói hắn cũng không dám chuyển, bằng không chủ tử đem hắn coi như nơi chút giận làm sao đây. Khu khu, phu nhân, chuyện này ta không làm chủ được, dù sao chủ tử sẽ trở về xem các ngươi, đến lúc đó ngươi tự mình nói với hắn hảo sao. Lạc vân thường nhìn đến nhân ra khó xử bộ dáng cũng phục hồi tinh thần lại, đầu năm nay chủ tớ tôn ti quan niệm còn mắt nghiêm trọng đâu, làm nhân ra truyền tin tức xấu, phòng trừng là sẽ bị giận chó đánh mẹo. Xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn, ta đây chờ hắn trở về chính mình chính miệng nói. Hảo, đa tạ phu nhân săn sóc. Kia thuộc hạ liền đi vội tìm dược thảo sự tình, phu nhân an tâm ở nông trang sinh hoạt, chúng ta lẫn nhau tận tâm tìm dược thảo. Hạ huy mang theo bản vẽ đi rồi, buổi tối cũng không hồi nông trang, bất quá lạc vân thường cũng không thèm để ý, nói toạc thân phận lúc sau hạ hầu thần người đều không ở nàng nơi này. Quý dương thảo thải đã trở lại. Bạch Thi Thi bên kia. Ha ha, vốn dĩ cho rằng nhân ra bị mắng một hồi lúc sau liền sẽ cảm thấy thẹn trở về, không thể tưởng được kia nữ nhân cư nhiên đuổi tới Lạc Nhạn Sơn đi, còn một hai phải dọa rớt nàng nhi tử một viên cứu mạng dự thảo, xem ra phía trước về điểm này bắt quái thật sự quá tiểu. Lam Chân Trường quay lại đưa điểm tình cảm mãnh liệt cảm động chuyện xưa trở về Đông Vân Quốc kinh thành hảo, đầu năm nay giải trí quá ít, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Cẩn thận cấu tứ một chút, Lạc Vân Thường liền viết ra một cái ngắn gọn câu chuyện tình yêu, vì ái dây dưa, vì ái không thà, vì ái dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng triển triển miên miên. Viết hảo lúc sau lại lần nữa kiểm tra ba lần, ân, không sai, đều là tán dương Đông Vân Quốc Thái tử phi đối tình nhân cũ si tầm một mảnh, dứt bỏ không dưới cái kia tình. Hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng dạy người sinh tử dây dưa a Các nhật! Dùng cái gì hiệu cầm đô Trần Trưởng quậy liền thấy được này phong lời nói chuẩn xác ca ngợi văn, kia sắc mặt kêu một cái xuất sắc, hảo nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, vân phu nhân này văn Hải, cao, thật sự là cao. Trần mô thật là sống ngu ngốc 20 năm A. Nô, ta cũng cảm thấy này văn trương viết không tồi đâu. Trần Trưởng quậy, mọi người đều rất nhàm chán, không bằng người đem này hảo văn trương phát ra đến Đông Vân Quốc Kinh Thành đi, làm mọi người đều giải giải buồn đi. Ha ha. Thánh hiền có vân, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Cổ nhân thành không khinh ta a Này văn trương đưa qua đi, cảm kích người vĩnh không được nửa nén hương thời gian liền sẽ dư vị lại đây này văn trương châm chọc chi ý đâu. Người một cái đã kết hôn nữ nhân đối tình nhân cũ dây dưa không thôi, si tình bất hối, kia đem đương nhiệm phu quân đặt ở cái gì vị trí, không phải cho người ta đội nón xanh sao. Nói cách khác chính là lả lời ông bướng à. Cái gì tình yêu thói ở sạch, không thể chịu đựng tình nhân cũ cùng nữ nhân khác từng có ra thịt chi thần, cho nên đoạn tình tuyệt tái đi hướng người khác ôm ấp, kết quả khác chọn người khác lúc sau lại quay đầu lại dây dưa tình nhân cũ, này có xấu hổ hay không, giải đọc xuống dưới chính là đố phụ thêm rầm phụ nha. Chính là, thông thiên văn chương nhân ra tác giả lăng là không có một chữ âu ngôn thoái ngữ. Cao, này cảnh giới tuyệt, chân trường quầy. Ngươi cảm thấy cái này sinh ý có thể làm sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì thuốc viên ta sẽ lại hỗ trợ? Trần trưởng quay nghĩ nghĩ, hỗ trợ là không có vấn đề, rốt cuộc trước lạ sau con sao, lao khách hàng. Bất quá nhà ta chủ tử tưởng cùng ngươi giáp mặt nói nói chuyện, nếu vân phu nhân ngươi vui, chúng ta ước cái thời gian. Đến nỗi ngươi muốn làm chuyện này ta lập tức phái người đi. Hành, không biết trần trưởng quay chủ tử khi nào có rảnh. Sao? Đêm nay hắn liền trở lại ta này, nếu Vân phu nhân phương tiện không bỏ cùng nhau ăn cái cơm chiều." Lạc Vân thường nghĩ nghĩ, cảm thấy không quá thỏa, Trần Trường quay, người biết ta độc thân một nữ nhân mang theo hài tử, mạo muội cùng nam nhân khác đi thân cận quá chỉ sợ chọc người phê bình, cho nên ta." "Vân phu nhân nói có lý, kia Vân phu nhân muốn khai cái hiệu thuốc sao? Chúng ta có thể đương hợp tác sinh ý nói chuyện, làm buôn bán sao?" Lạc Vân thường nghĩ nghĩ chính mình thân ra, Ai, trong túi ngựa ngùng à, đích xác nếu muốn biện pháp kiếm tiền mới được, không có tiền còn nói cái gì cường đại chính mình. Thật không dám dâu dếm, ta tưởng ở nông trang gieo trồng một ít dự thảo, đương nhiên cũng sẽ chế tắc một ít thuốc viên tiêu thụ. Bất quá tạm thời tài chính không đúng chỗ, đến hoán một đoạn thời gian. Vân Phu Nhân, Trần Mô khác không nhiều lắm, nhưng là tiền không ít. Nếu ngươi tin được, ta ra tiền, ngươi xuất lực, này tiền ta cũng không mệnh ngươi cho là mọi người, ngày sau ngươi hiệu thuốc vẫn là ngươi, chỉ cần ta tưởng mua thuốc viên thời điểm Vân phu nhân ngươi có thể cấp điểm phương tiện chi môn liền hảo. Như thế có thể, đối chính mình thuốc viên Lạc Vân Thường vẫn là rất có tin tưởng, vốn dĩ nàng kiếp trước đi học tập không ít chế dược kỹ năng, kiếp này còn có dược thần hệ thống hỗ trợ, như thế nào cũng không có khả năng hôn không tốt. Trần trưởng quay ơn chi ngộ Lạc Vân Thường suốt đời không quên, kia hiệu thuốc sự tình liền phiền phái Trần trưởng quay đi an bài. Đến lúc đó hiệu thuốc Trang Hoàng ta sẽ cho ra bản vẽ, chờ Trang Hoàng khai trương lúc sau, cùng nhau tính hảo hết thể tiêu dùng, kia số tiền chính là ta mượn Trần Trưởng quay. Ngày sau trừ bỏ còn tiền, ta còn sẽ cho Trần Trưởng quay mua thuốc giảm giá 20% ưu đại giới. Trần Trưởng quay nghe vậy tức khắc cười đến mặt nở hoa, giảm giá 20% không hiểu lắm, nhưng ưu đãi hai chữ hắn thực hiểu. Vân phu nhân quả nhiên là có kiến giải. Ngươi cái này hợp tác người ta cùng định rồi, yên tâm, ta khẳng định sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt. Đến nỗi hợp tác phương diện, liền từ ta chủ tử đến lúc đó cùng ngươi nói chuyện như thế nào? Có thể. Đúng rồi, vừa mới nói giảm giá 20% ưu đãi cùng Trần trưởng quay ngươi giải thích một chút. Giảm giá 20% ưu đãi chính là nói bán cho người khác 10 lượng bạc hóa cho ngươi giá cả là 8 lượng. Trần Trường quay ánh mắt sáng ngời, thiếu 5 phần 1. Số lượng đại nói có thể nói là thực ưu đại đâu. Quả nhiên là không tội. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu Ất. 021, ẩn nhẫn. Cái gì? Thiện nghi ca ca thôi học. Bởi vì biết nàng xuất giá lại bị người hưu bỏ sự sao. Hắn không phải học vấn hảo sao. Vì sao nha từ bỏ? Đường nghiệm vân thở dài. Ta cũng không biết vì sao hắn muốn từ bỏ. Nhưng là, hắn nói hắn có cần thiết đi làm sự tình. Ta cũng không thể tìm hiểu riêng tư của người khác, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, nếu là lại nỗ lực 2-3 năm, nói không chừng tiếp theo thi hội hắn liền có thể thi đầu trạng nguyên, ít nhất tiền 10 danh là không có vấn đề. Đi phía trước hắn thông qua tỉnh thí còn được đến tiền 10 danh, hơn nữa tên này thứ vẫn là hắn giấu rốt trình, nói là không muốn bị người quá sớm theo dõi. Nga, bản tôn thân ca như vậy nguyêu. Như... Lạc Vân thường tỏ vẻ thật đúng là không biết việc này. Bởi vì bản tôn trong trí nhớ thân ca ca học vẫn là thực hảo, nhưng là rốt cuộc thật tốt lại không có một số, đại để chính là trung thượng tầng bộ ráng, tiền tam danh ca ca là chưa từng có khảo quá. Một khi đã như vậy lợi hại, vì sao không kiên trì 3 năm đi khảo thi hội? Một cái thư sinh rời đi thư viện lại có thể đi làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn bỏ văn tư thương? Không, bạn tôn cha mẹ di nguyện chính là muốn cho nhi tử trở nên nổi bật. Thông qua đọc sách để cao lạc ra địa vị, nếu hắn đi từ thường chẳng phải là làm cha mẹ trên trời có linh tiêng thất vọng. Nàng là chưa bao giờ sẽ xem thấp thương nhân, nhưng là cái này niên đại con đường làm quan sát thật rất quan trọng, không có thiên phú liền tính, rõ ràng học vấn làm tốt lắm có thể đi con đường làm quan tiền đồ, vì sao tiện nghi đại ca muốn từ bỏ. Đường lao bản tựa hồ thực tiếc hận. Đương nhiên, những cái đó làm bộ làm tịch con một sách ta nhưng không thích. Ta liền thích lạc vân phỉ cái loại này có đầu bóc người. Ai, đáng tiếc, ta học vấn không tốt, cùng hắn không phải một vòng tròn, bằng không thật đúng là tưởng anh em kết bái làm huynh đệ. kia hắn hiện giờ đi đâu, đường lao bản nhưng biết được. Không biết ta, biết ta khẳng định nghĩ cách khuyên hắn trở lại thư viện đi học tập. Xem ra phải hảo hảo tìm xem tiện nghi đại ca này cái thân nhân, bằng không bởi vì nàng hủy hoại lạc ra hy vọng chẳng phải là tội lỗi. Đường nghiệm vân là thương nhân nhân mạch có lẽ không bằng hạ hầu thần, như vậy, nàng liền lợi dụng hạ hầu thần tìm được nhà mình đại ca trước đi. Khu, bất chi bất giác cùng đường lão bản liêu thật sự đầu cơ, nghĩ đến là tha hương ngậu cố chi nguyên nhân đi, nói thật, ta nhà mẹ đẻ cũng là đông thần quốc. Thật vậy chăng? Chúng ta đây thật là có duyên đâu, một khi đã như vậy, chúng ta liền càng thêm hẳn là cùng nhau kiếm đồng tiền lớn, sau đó vinh quy quê cũ. ân khẳng định ta đây quá hai ngày đem tiệm thuốc trang hoàng phong cách cùng một ít dược bình thiết kế bản vẽ họa ra tới, đến lúc đó giao cho các ngươi đi làm kế tiếp. Người vẽ bản vẽ. Ơn, có điểm ý tưởng, chờ ta họa mấy thứ lúc sau, các ngươi kế tiếp chính mình hoàn thiện, ta chính là chủ yếu lộng mấy cái ái mộ. Hảo. Bởi vì được đến duy nhất thân nhân tin tức lạc vân thường là đánh trong lòng đối đường nghiệm vân cái này hợp tác người nhiều vài phần hảo cảm. Ở nông trang viết viết vẽ vẽ mấy ngày sửa sang lại ra bản thân cấu tứ làm ra tới cấp đường nghiệm vân đưa qua đi. Được đến bản vẽ lúc sau đường nghiệm vân lại lần nữa đổi mới đối lạc vân thường nhận chi, trong lòng là hỉ ưu nửa tham, hỉ chính là nàng càng thêm xuất sắc, ưu chính là nàng trong lúc không biết bị nhiều ít tội mới ở ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian biến thành như vậy. Trước kia an cái ôn nhu nổi liễm cô nương hiện giờ không chỉ có trở nên kiên cường còn thành thục không ít. Như vậy nàng hẳn là đáng giá bọn họ an ủi, chính là, lại làm người mạc danh đau lòng. Chủ tử, hảo hảo điều tra vân phu nhân gả chồng lúc sau trải qua, nhìn xem nàng rốt cuộc chịu quá tội gì, chuyện này ngươi tự mình đi làm, đừng làm người khác biết được. Là, chủ tử, lạc vân phỉ bên kia thế nào? Đã tiến vào quân doanh tôi luyện nửa năm nhiều, trở thành một cái tiểu đội trưởng vũ lực phương diện bởi vì chủ tử ngươi đưa tặng tâm pháp tăng lên thật sự mau là một cái luyện võ kỳ tài. Vậy là tốt rồi. Hán cường đại mới có thể càng tốt che chở vân thường. Ai, trong ngay mắt, bọn họ ba người đều bước lên cùng nguyên kế hoạch hoàn toàn bất đồng con đường. Thật là thế sự vô thường a Hiệu thuốc sinh ý ký kết hiệp ước thời điểm cho nàng 5 năm. Tính, nàng xưa nay mềm lòng không yêu chiếm tiện nghi. 6 phần, nàng chiếm 4. Chủ tử, tài liệu gì đó đều là chúng ta chuẩn bị. Hiệu thuốc cũng là chúng ta kinh doanh. Cấp vân phu nhân bốn thành có thể hay không quá nhiều. Không có nàng, chúng ta khai thành cái kia đặc thù hiệu thuốc. Nhân ra có tuyệt sống ở tay liền có thể chiếm đầu to, nếu không phải không người giúp đỡ, nàng hoàn toàn không cần cùng chúng ta hợp tác. Hộ vệ thở dài, tốt, thuộc hạ minh bạch, này liền đi làm. Vân phu nhân thân phận đừng làm người đi tìm hiểu, làm nàng an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, có việc muốn đem hết toàn lực đi giúp nàng. Đúng vậy. Thật không biết cái kia vân phu nhân có cái gì mị lực, đều gả chồng sinh loa, chủ tử cư nhiên thấy một lần cứ như vậy hậu đái nàng. Nghĩ đến chủ tử nhắc tới lạc vân phỉ hộ vệ trong óc hiện lên một đạo quang, nhưng là lẻ đến quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời không có bắt lấy chân tướng. Bên này sự tình không cần cùng những cái đó lao nhân nói. Đúng vậy. Đêm tối bên trong, đường nghiệm vân thở sâu, cầm nắm tay cuối cùng vẫn là quyết định nhẫn. May mà nàng hiện giờ đã trở nên càng kiên cường, không cần tương nhận chỉ cần âm thầm bảo hộ nàng tránh cho lại có người thương tổn nàng chính là. Cảnh đời đổi rời, cảnh con người mất, không chỉ có nàng thay đổi thân phận, chính mình lại làm sao không phải đại biến thân, trở nên bó tay bó chân, mặc dù kinh hỷ dị thường vẫn là không dám dễ dàng nhận nàng, miễn cho chính mình hiện giờ thân phận cho nàng mang đến tai nạn. Vẫn thường, ngươi cần phải kiên cường đến cùng chúng ta tương nhận kia một khắc ca. Đừng lại bị người khi dễ, tâm không chỗ nào cầu, liền không chỗ nào thương. Nhưng, ai làm có thể vô dục vô cầu đâu. Ba ngày lúc sau, Lạc Vân Thường đưa tới một chồng thiết kế đồ, sau đó hai bên chuẩn bị thêm hiệp ước, nhìn đến hiệp ước tiền lãi chia làm Lạc Vân Thường là kinh ngạc, nói thật nàng điểm mấu chốt là bảy bà phần, đường nghiệm vân bên này bảy nàng tam, rốt cuộc nàng tuy rằng ra kỹ thuật, chính là phí tổn cùng nhân tài. Giai đoạn trước đầu tư gì đó toàn bộ đều là người ta ra. Đường lão bản, ngươi này chia hoa hồng không cảm thấy mệt sao? Không mệt, nếu không có ngươi xuất hiện, này đó tiền lãi một phần đều sẽ không xuất hiện. Ta tuy rằng là thương nhân, nhưng cũng biết lâu dài chi kế, chỉ cần chúng ta vẫn luôn hợp tác vui sướng, tin tưởng ngày sau vân phu nhân ngươi cũng sẽ cùng chúng ta hết sức trung thành hợp tác. Đây là tự nhiên. Kia không phải hảo. Ta nhìn chúng chính là lâu dài cùng tiềm lực của ngươi, về sau ngươi làm ra tới thuốc viên toàn bộ giao cho chúng ta tiêu thụ. Đương nhiên, ngươi nếu là nhân tình lui tới gì đó đó là ngươi tự do, nhưng là hợp tác mua bán này, một khối cũng chỉ có thể giao cho chúng ta tới phụ trách. Trứng mục mặt trên cũng xin ngươi yên tâm, ta sẽ không nhân tiểu thất đại người kẻ ngu rốt. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ gật gật đầu, "Hảo, ta tin ngươi." Có thể bị ngươi tín nhiệm là vinh hạnh của ta, tương đối Chỉ cần là khả năng cho phép sự tình, vân phu nhân đều không cần khách khí, chúng ta sau này chính là người một nhà. Nhân gia đều nói như vậy, lạc vân Thưởng cũng liền không làm ra vẻ, cảm ơn đường lao bản tín nhiệm, lại nói tiếp ta thật đúng là có mấu chốt việc tư yêu cầu người hỗ trợ. Nói, ta muốn tìm một ít chân quý dự thảo, nhất mấu chốt chính là xích diễm quả cùng tuyết sơn vưu miên thảo này hai loại đồ vật. Việc này quan ta nhi tử an nguy, hắn tử tử trong bụng mẹ trúng đầu. Yêu cầu này đó dược thảo làm giải dược. Ai cho ngươi hạ độc Đường Nghịa Vân tức khắc đen mặt, thập phần phấn nộ. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. 023, hiểu lầm. Giải quyết sinh ý sự tình. Lạc Vân thường kế tiếp một đoạn nhật tử chính là nghiêm túc luyện chế thuốc viên. Hiệu thuốc khai trường tổng không thể không có hóa đi. Toàn bộ hiệu thuốc đều là lấy thuốc viên là chủ đánh cửa hàng tiêu thụ. Này đó đều là đến dựa nàng chính mình luyện chế. Đương nhiên, có dược thần hệ thống chế dược thiết bị nàng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần làm tốt lửa cùng ngao dược này hai bên mặt chỉnh tự làm việc liền hảo. Mà dược thần hệ thống mỗi lần ở nàng ngao dược thời điểm đều sẽ kỷ lục nàng ngao dược thời gian cùng độ ấm những cái đó chi tiết đồ vật, tựa hồ chính là ở cha lậu bổ khuyết, đem dược thần hệ thống khuyết thiếu cổ văn hóa cấp bổ đi lên. Đến nỗi nông trang dược điền nàng mỗi ngày đều sẽ đi dò xét một lần. Một phương diện là kiểm tra dược liệu sinh trưởng tình huống, một phương diện là cho phụ trách dược điền người truyền thụ một ít loại dược tri thức. Trên thực tế ở gieo trồng phương diện nàng cũng không phải thực cam hiểu, kiếp trước nàng là cùng gia gia học trung y đi nhưng rốt cuộc sinh hoạt ở thành phố lớn là chủ, gieo trồng gì đó tương đối thiếu sở vì thế chỉ có thể cùng hệ thống đổi một quyển dược nông bảo điển tới biên học biên chỉ đạo nông cho người. 9 tháng nhất hào thời điểm Lạc Vân thường vốn dĩ liền ở vì nhà mình tiện nghi đại ca phiền lòng, kết quả sáng sớm ra cửa liền nhìn đến một cái không nghĩ nhìn đến người, sắc mặt liền càng thêm kém. Đứng ở cổng lớn không phải hạ hầu thần vẫn là cái nào, bất quá nửa tháng tới không gặp này nam nhân như thế nào có điểm suy sút bộ dáng, nghĩ đến nhà mình tiện nghi đại ca sự nàng không khỏi hít sâu vài lần, ngươi tới tìm ta có việc. Ấn, rơi xuống kia cây dược thảo không có tìm được. Cái kia sơn gốc ta tìm kiếm rất nhiều biến đều không có tung tích, không biết có phải hay không bị dã thú ăn luôn. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, nhiều như vậy thiên liền tính không bị ăn cũng hư rồi. Thực xin lỗi, là ta sai lầm. Hạ hầu thần mệt mỏi dựa vào vét tưởng, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy bất đắc dĩ cùng vô dụ. Xem hắn là thiệt tình hối hận lạc vân thường trong lòng thật không có như vậy khí, ai, nói đến cùng. Hắn đêm hôm đó cũng là bị cha thái tử hạ dược mới muốn tới bản tôn, cũng không phải chính hắn muốn lợi dụng bản tôn giải độc. Sự tình bại lộ lúc sau hắn cũng còn tính co lương tâm, rời đi vương phủ mang lên bản tôn, chỉ tiếc hắn không có tận tâm chiếu cố hảo bản tôn. Giống hắn như vậy nam xứng nhân vật thật đúng là làm người nhưng khí lại đáng thương, tính, người đưa về một cây dược thảo vậy là đủ rồi, nếu ta chính mình đi có lẽ một cây đều lộng không đến. Nếu ngươi trong lòng ấy nấy vậy tiếp tục hỗ trợ tìm còn cần hai loại dược thảo đi. ân ta biết, chuyện này đã phân phó thủ hạ đem hết toàn lực đi tìm, tìm được rồi ta sẽ trước tiên đưa đến ngươi bên này. Vậy vất vả các ngươi, nếu phương tiện nói thỉnh ngươi giúp ta hỏi thăm một chút ta đại ca tin tức, ta mấy ngày hôm trước thu được tin tức, hắn rời đi thư viện, ta muốn biết tình huống của hắn. Nhà của chúng ta hiện giờ liền dư lại chúng ta huynh muội hai cái, ta hy vọng hắn có thể hào hảo. Hạ hầu thần sửng suốt, ngay sau đó vội vàng ngợt đầu. Hảo, ta làm người đi hỏi thăm. Ngươi không cần lo lắng, hắn là một cái người thông minh, sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lạc Vân Thường cười nhạo một tiếng, ta ca là người thông minh ta biết, bất quá ta cũng biết người cái kia ca là một cái tàn nhẫn độc ác. Ta liền sợ hắn kiêng kỵ ta đại ca đi lên con đường làm quan lúc sau cho hắn ngột ngạt sau đó liền sớm một chút nhổ cỏ tận gốc. Không, nhị ca tuy rằng. Nhưng hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người. Ta biết là chúng ta huynh đệ thực xin lỗi ngươi, đầu sỏ gây tội chính là ta, nhị ca nếu không phải vì ta cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, này hết thể đều là ta thiếu ngươi. Lạc vân thường, thì ngươi đừng hận ta nhị ca, ta thiếu các ngươi ta sẽ dốc hết sức lực bồi thường ngươi. Hạ hầu thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt trong lòng đều là như thế này tưởng. Lạc Vân thường xem hắn đến nay còn phải vì cha thái tử vợ chồng giữ gìn bộ dáng không khỏi cười nhạo nói, quả nhiên là tình thâm nghĩa cho a, Hạ Hầu thần, ta cũng không phải không biết tiến tối người, chỉ cần giúp ta tìm được dược thảo cứu trị ta nhi tử, bảo vệ tốt ta đại ca không bị ngươi kia hảo ca ca khó xử, sau này cũng đừng cùng ta đoạt nhi tử, này ba cái điều kiện, ngươi làm được, ta liền không ghi hận các ngươi. Hạ Hầu thần trong lòng cứng đờ, thật đã nghĩ kỹ rồi. Sau này trị liệu hảo nhi từ lúc sau liền cùng lạc vân thường hảo hảo sinh hoạt, hắn đối bạch thi thi đã không có ý tưởng, ngược lại cảm thấy lạc vân thường thực thoát mắt, tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Nhưng trước mắt xem ra nhân ra căn bản là không hiếm lạ hắn đâu. A cũng là hắn tự phụ, dựa vào cái gì cho rằng làm ra như vậy sự tình lúc sau đối phương còn sẽ tha thứ hắn, thậm chí cùng hắn tương thân tương ái đâu. Hùng chi hắn trước nay liền không có cưới nàng. Cưới nàng là nhị ca, hưu bỏ nàng cũng là nhị ca, mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội thật là hắn. Thân là vô tội nữ tử, lạc vân thường sao có thể không hận hắn. Hạ hầu thần cảm thấy trong lòng rất là chua sót, tưởng giải thích đi, hết thể đều thực tái nhận, từ đầu tới đôi nhân ra chính là người bị hại, thể sắc và tinh thần bị hao tổn cái loại này. Ta biết chỉnh sự kiện ngươi cũng không phải cố ý, cho nên chỉ cần ngươi làm được ta nhắc tới tâm điểm. Sau này chúng ta liền cầu về cầu, lộ về lộ. Ninh Nhi tóm lại là ngươi huyết mạch, nếu ngươi muốn gặp hắn, ta cũng sẽ không ngăn trở, nhưng hắn đời này chỉ có thể cùng ta cùng nhau. Hơn nữa ngươi muốn bảo đảm ngươi thăm sẽ không nguy hại đến hắn an toàn. Ngươi cũng nên minh mạch, thân phận của ngươi thực dễ dàng khiến cho người ghi hận đến Ninh Nhi trên người, nói không chừng quả hồng liền chọn mềm nhất. Cho nên, vì ta mẫu tử an toàn, ta kỳ thật là không nghĩ cùng ngươi nhắc lên cái gì quan hệ. Hạ hầu thần trong lòng biết đối phương nói được có lý, nhưng là hắn trong lòng thực không thoải mái, hắn không nghĩ cư như vậy từ bỏ bọn họ mẫu tử. Phía trước đã thua thiệt bọn họ mẫu tử rất nhiều, chẳng lẽ liền không thể cho hắn một cái cơ hội đền bù sao? Nếu các ngươi ở ta bên người, ta người sẽ bảo hộ của các ngươi, Lạc Vân Thường, ta. Lời còn chưa dứt, Lạc Vân Thường đã phất tay đánh gây hắn, hạ hầu thần, miễn đi, ta nhìn đến ngươi liền nhịn không được nghĩ đến cha nam tiện nữ ngươi không phải muốn cho ta buông tha bọn họ sao, ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở ta đã từng đã chịu thương tổn, ta sao có thể tiêu tan buông tha bọn họ hai cái. Đối với ngươi mà nói, cha nam tiện nữ là ngươi thân ca cùng tẩu tử, nhưng với ta mà nói, bọn họ chính là hại ta sâu vô cùng kẻ thù. Hạ hầu thần là có lời nói đều đều ở yết hầu, rốt cuộc nói không nên lời, hắn thật sự không biết nàng đã như vậy thù hận Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu. Hoàng Huynh là lợi dụng nàng. Nhưng hắn là vì chính mình mới như vậy, hoặc là nói, lạc vân thường vốn là thích hoàng huynh, cho nên phát sinh như vậy sự tình lúc sau mới vì yêu sinh hận như vậy canh cánh trong lòng. Cũng bởi vậy ở chính mình mang nàng rời đi vương phủ thời điểm cũng không vui, kỳ thật nàng là tưởng lưu tại hoàng huynh bên người. Đều nói hận có bao nhiêu sâu ái liền có bao nhiêu sâu, nàng là thích hoàng huynh sao. Hạ hầu thần giờ khắc này không biết vì sao, thân mình có chút lạnh băng. Nguyên lai nàng như vậy bài xích chính mình là bởi vì đã từng thích hoàng huynh A Mặc kệ như thế nào, ta thiếu ngươi nhất định còn. Nhưng là, ta tưởng khuyên ngươi một câu, ta nhị hoàng huynh thích nữ nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ có hoàng tẩu một cái. Lạc Vân thường phiết hắn liếc mắt một cái, cha nam tiện nữ trời sinh một đôi, cái này ta biết, ngươi không cần cùng ta nói này đó. Vậy ngươi vì sao không quên hắn, ta nguyện ý đền bù những cái đó sai lầm. Ngươi liền không thể quên mất ta hoàng huynh cùng ta sinh hoạt sao. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Không hai năm, mô vương tâm tư. Trắng nón một đoàn quả thực lẽ mù hắn chính trước mắt, phi lễ chớ coi phi lễ chớ coi, trong lòng biết này không nên, nhưng hắn cũng không biết như thế nào liền luyến tiếp rời đi tầm mắt, cố chấp nhìn chầm chầm nhà mình nhi tử mùi ngon hạnh phúc uống mãi. Xem đến hắn cả người máu sôi trào vẫn là luyến tiếp rời đi tầm mắt. Bởi vì bú sướm mà đầy đặn kia hai nơi đều có vẻ như vậy hấp dẫn trong mắt, làm hạ hầu thần cảm thấy này chờ cảnh đẹp quả thực chính là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Đến nỗi bọn họ chi gian đệ nhất đêm, hạ hầu thần tỏ vẻ kia một lần thật sự đều bị dược vật khống chế, hoàn toàn không có cụ thể ký ức. Trong phòng lạc vân thường khẽ như mày, cảm giác có chút không thích hợp, giống như có người ở rình coi giống nhau. Tâm mắt quét một vòng không có phát hiện cái gì. Bởi vì Hạ Hầu thần kịp thời đem mái ngói đắp lên, hai hùng khiếp vía bỏ bị Lạc Vân thường phát hiện còn bay nhanh thi triển khinh công thoát đi. Tránh thoát lúc sau, kia cảnh đẹp vẫn là nhộn nhạo ở hắn trong đầu, làm tâm tình của hắn mênh mông lên, muốn nàng. Tưởng đem nàng biến thành chính mình, vĩnh viễn đều không bị nam nhân khác mơ ước. Ngẫm lại như vậy cảnh đẹp tương lai khả năng bị nam nhân khác phát hiện thậm chí thưởng thức hắn trong lòng liền có một loại giết người xúc động, đó là hắn. Giờ khắc này Hạ hầu thần thoáng như thông suốt giống nhau có quyết định của chính mình, lạc vân thường nữ nhân kia là của hắn, cần thiết là của hắn. Nhưng muốn như thế nào làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình nữ nhân đâu? Cưỡng bách khẳng định là không được, vậy nếu muốn biện pháp tiếp cận nàng, làm nàng nhiều hiểu biết một chút chính mình mới có khả năng làm nàng phát hiện chính mình hảo tiến tới thích chính mình không phải. Có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên người nàng lý do, đúng rồi, nhi tử. Bọn họ chi gian có đứa con trai, mà nàng cũng chính miệng hứa hẹn sẽ không ngăn cản hắn vấn an nhi tử. kia hắn suốt ngày hoặc là thường thường đều muốn nhìn đến nhi tử cũng là thực bình thường đi, dù sao cũng là chính mình trưởng tử vẫn là duy nhất nhi tử đâu. Mọi người đều coi trọng con nối dối, hắn coi trọng này duy nhất nhi tử liền càng thêm bình thường lạc. nháy mắt nghĩ tới hảo lấy cơ tiếp xúc gần gũi hạ hầu thần tâm thoải mái không ít, kích động nhiệt huyết cũng chậm rãi bình ổn một ít. Bình tĩnh lúc sau hắn phân phó chính mình thủ hạ lập tức xuống tay đi mua sắm lạc vân thường nông trang chung quanh đồng ruộng, hắn muốn đem kia một mảnh đất đều mua hai, sau đó lại kiến một cái nông trang, đương hàng xóm mới phương tiện xuyến môn không phải. Thân tín nghe được hắn sau khi phân phó đều há hốc mồm bất quá cũng may chấp hành năng lực cường, ngốc lăng sau một lát liền lập tức đi hành động. Không đến một ngày hạ hầu thần phải tới rồi kia một mảnh mà khế đất. Ngày hôm sau liền thỉnh hảo địa phương người khởi công hỗ trợ kiến phòng ở. Lạc Vân Thường đích sát phát hiện nhà mình nông trang bên cạnh có người khởi công, bất quá biết được là có người mua phụ cận đất kiến tạo nông trang thời điểm nàng liền bình tĩnh, đó là người khác sự tình, nàng cái này nông trang đủ dùng, không cần lại mở rộng. Nhưng yên lặng nhật tử không quá hai ngày, hạ hầu thần liền tới cửa. Nhìn đến hắn Lạc Vân Thường có chút những mày, còn chưa nói lời nói, hạ hầu thần liền mở miệng ra muốn nhìn một chút nhi tử. Lạc Vân Thường không lời gì để nói, chính mình đáp ứng nhân ra sự tình quỷ cũng muốn thực hiện A. Ninh nhị ở trong phòng, nha Hoàn đang nhìn ngươi đi xem đi. Hạ hầu thần quả nhiên liền đi ôm nhi tử, không bao lâu liền ôm nhi tử ra tới đi theo Lạc Vân Thường. Cũng không biết có phải hay không phụ tử thiên tính, tiểu gia hỏa bị nhà mình lao cha ôm thời điểm thập phần nhạc A, khanh khách gửi, tay nhỏ chào A chào, ở chơi hạ hầu thần trên ngũ cổ một khối ngọc. Hạ hầu thần thấy hắn thích trực tiếp tởi xuống tới làm hắn bắt lấy chơi. Lạc vân thường nhìn ngọc bội khá tốt tính chất, không khỏi nhịu như mày, hắn còn nhỏ, đừng cho này đó quý trọng đồ vật cho hắn chơi. Không sao, ta đồ vật về sau đều phải cấp nhi tử, hắn tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Lạc vân thường mày nhảy dựng, lời này ý gì? Trật lại suy đoán đối phương có thể là bởi vì hiện tại không có hài tử khác cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. Vì thế cũng không có tích cực, tùy tiện đi, dù sao hư hao cũng là người ta chính mình vui. Vân Thường, Ninh Nhi thực thích ta đâu, ta có thể hay không mỗi ngày đều tới bổi hắn chơi chơi. Lạc Vân Thường thân mình một đốn, tìm kiếm ánh mắt quét hắn một lần, ngươi như vậy nhàn. Không bội, liền tính vội bồi nhi tử cũng là cần thiết. Hào đi, tùy ngươi. Dù sao loại chuyện này cũng tảng không được, Bạch Thi Thi nữ nhân kia đều đã biết các nàng mẫu tử tồn tại. Muốn bảo mật cơ bản là không có khả năng. Nếu sẽ bị liên lụy cũng tránh không khỏi, chi bằng khiến cho người cảm thấy hạ hầu thần là để ý đứa con trai này. Nói như vậy, vạn nhất phát sinh sự tình gì xuống tay người cũng sẽ nghĩ hạ hầu thần nguyên nhân không dám quá mức. Chiếu trước mắt cục diện phân tích, hạ hầu thần là sẽ không theo cái kia cha thái tử tranh đoạt thái tử chi vị, như vậy bọn họ mẫu tử sẽ bị liên lụy tỷ lệ lại muốn tiểu chút. Hy vọng Bạch Liên Hoa không cần lại đến tự tìm phiên phức. Nàng chính là thiệt tình một chút cũng không nghĩ nhìn thấy nàng. Nhưng không như mong muốn, nàng không nghĩ thấy người khác một hai phải đưa tới cửa. nay không, vừa định này cha, liền có thủ vệ người tiến đến hội báo. phu nhân, ngoài cửa lớn có cái tự xưng họ bạch phụ nhân gõ cửa, nói là tới tìm tứ vương ra. Họ bạch. Lạc vân thường mắt lạnh đảo qua, âm âm cười, tứ vương ra, có người tìm người đâu. Hạ hầu thần tức khắc tâm tắc không thôi. Thật vất vả làm lạc vân thường đối chính mình hòa hoán một chút sắc mặt, lập tức đã bị phá hủy. Giờ khắp này, hắn đối bạch thi thi có án giận. Là ta không có xử lý tốt những cái đó việc vật ánh, ngươi không cần sinh khí, ta lập tức xử lý. A tứ vương ra người việc tư nhưng cùng ta không có bao lớn quan hệ, đừng quay rời ta thành tĩnh liền hảo. Hạ hầu thần bực bội đi ra ngoài, nhìn đến cổng lớn đứng ở vài người sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, nhị tẩu. Ngươi như thế nào còn không trở về kinh thành đi? Nhị ca thực lo lắng ngươi. Bạch thi thi thân mình run dậy, thần. Nhị tẩu, thỉnh ngươi xưng hô ta vì tứ đệ, không cần vô cớ làm ra một ít làm người ta nói ba đạo bốn lời nói việc làm tới. Cái gì? Hắn cư nhiên nói như vậy chính mình. Bạch thi thi vẻ mặt bị thương, cảm thấy trong lòng hảo không thoải mái, vì cái gì sẽ biến thành bộ răng này? Rõ ràng hạ hầu thần trước kia chính là thực để ý hắn thể đều lấy nàng vì trước. Ngươi vì cái gì muốn như vậy, có phải hay không lạc vân thường nói gì đó? Nàng chính là Gengheta. Chẳng lẽ buồn vương không phải ngươi tứ hoàng đệ sao? Nhị hoàng cầu, ngươi hiện giờ chính là thái tử phi, phải biết thận trọng từ lời nói đến việc làm quan trọng. Bạch thi thi cứng đở, lời này đích sắc không tồi, nàng không thể như vậy tùy ý, chính là hắn liền không thể cùng qua đi như vậy yêu quý chính mình sao? Nhị tẩu, Ngươi mang thai còn ở bên ngoài chuyển động, rất nguy hiểm, đây là thực không thỏa đáng sự. Bất quá, rốt cuộc là việc nhà của ngươi, ngươi tưởng khi nào về nhà cũng tùy ngươi, dù sao ta sẽ không nhúng tay người việc tư. Đến nỗi nhị ca bên kia, ta đã bổ câu đưa thư báo cho hắn, tin tưởng thực mau hắn liền sẽ phái người tới đón ngươi. Ngươi cố ý. Bạch Thi Thi tức giận đến thẳng dầm chân, biết rõ nàng hiện tại không nghĩ nhìn đến thái tử, còn phải cho hắn truyền tin. Hiện giờ hắn hẳn là cưới hai cái chắc phi vào cửa đi, chỉ có tân nhân cười đâu nghe người xưa khóc ca. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu không phải thái tử tự mình tới đón nàng về nhà, kia nàng liền nhất định sẽ không trở về thái tử phủ. Đầu phát Càng Tân. Càng Quy Tân càng mau quảng cáo thiếu ết. 026, rất vui lòng phụ trách. Hảo đi, nếu người muốn như vậy ta về sau liền kêu ngươi tứ đệ, như vậy, hiện tại ta có thể đi vào nông trang nhìn xem sao. Tứ đệ! Bạch Thi Thi giận rồi nói. Hạ hầu thần nhàn nhạt nhìn nàng, không được, vân thường không thích ngươi, ngươi không cần xuất hiện ở nàng trước mặt làm nàng không cao hứng, đây là nàng ra, ngươi về sau đều đừng tới quay rời nàng. Cái gì? Bạch Thi Thi tức giận đến tay đều run rẩy, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói làm ngươi không cần xuất hiện ở vân thường trước mặt đến gây chuyện nàng không cao hứng. Hảo, hảo, hảo thật sự a Không thể tưởng được ngươi vì nàng cư nhiên liền chúng ta chi gian thanh mai trúc mã tình nghĩa cũng không để ý, hạ hầu thần, ngươi vẫn là một người nam nhân sao. Bị một nữ nhân quản chế, ngươi căn bản là không phải ta nhận thức cái kia hạ hầu thần. Bạch thi thi tức giận đến mặt đều đỏ. Hạ hầu thần lại trực tiếp xoay người đóng cửa, này làm lơ thái độ quả thực bạch thi thi tức giận đến muốn chết. Đáng giận, nàng chính là thái tử phi đâu, lạc vân thường một cái bình dân nữ. Dám như vậy đối đãi chính mình, chính mình đi vào nơi này nàng hẳn là đem chính mình tôn sùng là khách quý mới là Nương nương, nơi này là Bắc Thần Quốc, không phải Đông Vân Quốc, không bằng chúng ta vẫn là trở về đi. Bạch Thi Thi bên người một cái hộ vệ vội vàng nhắc nhở nói. Bắc Thần Quốc nếu là biết bọn họ Đông Vân Quốc Thái Tử Phi đi vào nơi này, còn không biết sẽ như thế nào làm đâu, cho nên hắn là thực hy vọng Thái Tử Phi có thể lấy đại cục làm trọng, chạy nhanh rời đi nhưng Bạch Thi Thi hiện giờ đúng là nổi nóng, như thế nào cam tâm cứ như vậy rời đi. Hạ hầu thần thái độ làm nàng có một loại hoảng hốt cảm giác, nàng sợ chính mình ném hạ hầu tuyên độc sủng lúc sau lại mất đi hạ hầu thần coi trọng, nàng chịu không nổi chính mình sẽ rơi xuống như vậy cục diện. Nàng hẳn là bọn họ hai cái quý trọng đối tượng mới là, sao lại có thể biến thành như vậy. Giận dữ rời đi nông trang, nàng về tới đặt chân khách điếm tiểu biệt viện. Nông trang bên này, Hạ hầu thần cọ sát đến trời tối ra mặt dậy lấy cớ tưởng bồi nhi tử ngủ chính là lưu tại nông trang. Lạc vân thường bị hắn ra mặt dày đánh bại, cho hắn an bài một phòng khách nghỉ ngơi. Lại bởi vì mỗi năm một hai phải cùng nhi tử ngủ một đêm lạc vân thường cũng không thể ly nhi tử qua xa, liền đành phải an bài nàng cùng chính mình ngủ một cái sân, bất quá ở cách vách phòng ngủ. Hiện giờ tiểu gia hỏa đã dưỡng thành hảo thói quen, nửa đêm chỉ tỉnh lại một lần uống mãi liền có thể ngủ đến ngày hôm sau. Nửa đêm thời gian tiểu ra gia hỏa tỉnh lại khóc hề hề tìm lại uống, Hạ Hầu thần vội vàng dùng tiểu chăn ôm nhi tử đến Lạc Vân Thường cửa phòng, vừa lúc đối thượng Lạc Vân Thường mở cửa, nhìn đến chỉ ăn mặc áo trong nàng, tóc dài phiêu tan xung dưới, so băng ngày lạnh nhạt nghiêm túc muốn ôn nhu ba phần, Ninh Nhi đói bụng. Lạc Vân Thường phiên trợn trán mắt, còn dùng hắn nói, duỗi tay ôm Quá Hải tử liền phải về phòng uy nãi. Tiếp Hải tử thời điểm không thể tránh khỏi đụng chạm tới rồi Hạ Hầu thần ngón tay, Lạc vân thường là không có quá lớn cảm xúc, nhưng hạ hầu thần lại giống như điện giật giống nhau, trong lòng dâng lên một cổ tê dại cảm giác. Chờ hắn hoàn hồn hết sức lạc vân thường đã ôm nhi tử về phòng, còn đóng cửa lại. Hạ hầu thần dựa vào cửa, bàn tay to ấn ở trái tim chỗ sinh ra một loại không thể ước chế xúc động, muốn ôm ôm nàng. Hô, nguyên lai like đây là tâm động cảm giác. Chưa bao giờ từng có dao động, trước kia đối bạch thi thi cũng bất quá là cảm thấy nàng không tồi. Tính cách ôn nhu, hơn nữa tiếp xúc thời gian tương đối nhiều, hắn cho rằng không phản cảm một nữ nhân trở thành chính mình thê tử chính là thích. Lại không biết chân chính thích là chỉ cần đụng chạm đối phương một chút liền sẽ sinh ra loại này tim đập ra tốc cảm xúc, thậm chí sinh ra một loại thiếu chút nữa không thể tự khống chế đem đối phương ôm vào trong lòng ngực xúc động. Khi sâu vài lần lúc sau, hắn mới cảm nhận được ban đêm lạnh lẽo. Vân thường, một hồi ta còn có thể bồi ninh nhi ngủ sao. Trong phòng lạc vân thường không vui bíu môi, đây là chịu cái gì phong A cư nhiên muốn nhi tử bồi ngủ. Vân thường, ta thực thích ninh nhi, chưa bao giờ từng có cái loại này thích, ta. Một hồi hắn ngủ rồi liền ôm ngươi phòng đi, ngươi đi hoa giường, đừng làm cho ổ chăn lạnh Nga, hào đi. Hạ hầu thần kích động trở về phòng ngoan ngoan hoa giường, chờ lạc vân thường nguy no nhi tử lúc sau đem hoa ôm lại đây liền nhìn đến hắn thật sự thành thành thật thật ở hoa giường. Nhìn đến nàng tiến vào còn nhường ra hoa địa phương, nơi này, ấm áp. Lạc Vân thường đem nhi tử bông đi thật đúng là cảm giác được ổ chăn ấm áp. Xem ra ra hỏa này thật sự thực hỷ nhi tử, chẳng lẽ là bởi vì Ninh Nhi là hắn cái thứ nhất con nối dôi? Tính, mặc kệ hắn, chỉ cần hắn chiếu cố hảo nhi tử, đảo cũng sẽ không ghét bỏ có người hỗ trợ chia sẻ hạ chiếu cố nhi tử công tác. Hạ nhân chiếu cố hải tử tóm lại không có nhà mình cha mẹ tới để ý. Lạc Vân Thường vẫn là thực hy vọng có chính mình thân nhân cùng chính mình luôn xem trọng nhi tử. Như vậy nàng ra ngoài làm điểm sự cũng không cần quá lo lắng. Lúc này Ninh Nhi có thể ngủ đến hương đông, ngươi đừng áp đến hắn liền hảo. Nói xong Lạc Vân Thường liền xoay người đi ra ngoài. Đương nàng đi tới cửa thời điểm liền nghe được mặt sau chuyển đến hạ hầu thần trầm thấp thanh âm. Vân Thường, thật sự cảm ơn ngươi. Đây là trời cao cho ta tốt nhất lễ vật. Lạc Vân Thường không có đáp lại nhẹ nhàng đóng cửa lại trở về phòng ngủ. Nếu hạ hầu thần là thiệt tình ái nhi tử, như vậy, nàng là thật sự sẽ không cướp đoạt hắn làm phụ thân quyền lợi. Thuận tiện trả thu một chút bạch liên hoa cũng là không tồi, liền trước mắt xem ra, cái kia bạch liên hoa nữ rõ ràng còn tưởng ba chiếm hạ hầu thần tâm, mặc dù nàng đã gả cho thái tử, vẫn là cảm thấy hạ hầu thần cái này lão tình nhân hẳn là che chở nàng cho nên làm hạ hầu thần thần cận con trai của nàng tuyệt đối cái kiêu kích thích bạch liên hoa tích. Đến nỗi nói tốt không ghi hận đối phương sự. Ha ha! Không ngốc người đều biết đó là không có khả năng, không có muốn giết chi rồi sau đó mau cũng đã rất đúng đến khởi bọn họ. liền không biết những cái đó tin tức đưa đến kinh thành, cha thái tử là như thế nào ứng đối, thật chờ mong à, mỗi người đều hoài nghi thái tử phi cùng chính mình chú em ái muội không rõ. Hơn nữa bọn họ chi gian vốn dĩ liền từng có một đoàn tình, loại này cắt không nước, gỡ càng rối hơn cục diện thái tử muốn như thế nào làm sáng tỏ những cái đó lời đồn đãi đâu. Nô, no, sáng mai chịu thời gian đi hiệu cầm đồ đi một chút, hỏi thăm một chút kinh thành bên kia tin tức đi. Tâm tình tốt đẹp lạc vân thường ngủ một cái hảo giác, lại trận mắt đã là mặt trời mọc phương đông nguy nãi hoa thời gian. Rửa mặt một phen lúc sau lạc vân thường nguy no nhi tử ăn cơm sáng liền tính toán ra cửa. Hài tử đương nhiên không tưởng cấp hạ hầu thần mang, rốt cuộc này tháng hài tử còn chỉ uống sữa mẹ, cần thiết mang bên người mới được. Xem nàng muốn ra cửa hạ hầu thần vội vàng đổi kịp, ngươi đi đâu, ta hỗ trợ mang nhi tử đi. Lạc vân thường nghĩ nghĩ, giống như bạch liên hoa còn ở chấn trên nào đó khách điếm ở đâu, có lẽ làm hắn đi theo còn có thể đủ xem vừa ra cho hay, vì thế mặt mang tươi cười đáp ứng rồi, hảo nha. Hạ hầu thần nhìn đến nàng vui vẻ đồng ý tức khắc trong lòng bưng lòng mừng thầm, rất có ánh mắt đỡ lạc vân thường lên xe ngựa, lúc này mới theo sau. Ngươi muốn đi trong chấn? Ơn, có điểm sinh ý muốn nói, xong xuôi chính sự liền đi cấp ninh nhi mua chút quần áo món đồ chơi gì đó, nếu ngươi muốn tỏ vẻ tình thương của cha ta sẽ không ngăn ngươi. Muốn muốn, ta rất vui lòng, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội ta thực cảm kích ngươi, vân thường, thật sự cảm ơn ngươi. Không cần, Ninh Nhi là con của ngươi, điểm này ai cũng mặt không xong, còn kế nghiệp cha cũng là đương nhiên, tuy rằng ta không nghĩ làm hắn tiến ngươi môn, bất quá nhi tử còn nhỏ thời điểm dùng lao tử tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi có nuôi nấng hải tử nghĩa vụ cùng quyền lợi. Ơ ơn ơn, ta có nghĩa vụ, ta thực thích phụ trách. Hạ hầu thần tâm phiêu phiêu, hắn cảm thấy hôm nay thật là thời tiết sáng sủa, vạn dặm không ngây, thập phần thoải mái. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép 027 Ngồi chờ xem diễn Tới rồi mạc hoàn trấn trên Lạc vân thường trực tiếp đi cùng đường nghiệm vân hợp tác hiệu thuốc bên kia Vì tránh cho dẫn người hoài nghi Nàng tự nhiên sẽ không thường đi hiệu cầm đồ bên kia Cửa hàng đã ở trang hoàng Đánh giá lại quá nửa cái nhiều tháng liền có thể hoàn công trông cửa gã sai vật nhìn thấy nàng rất là kinh hỉ Vân phu nhân Người đã đến rồi Ơn Ta đi hậu viện ngồi một hồi Người đi xem trần trưởng quầy có ở đây không, ta tưởng cùng hắn hỏi thăm điểm sự. Hào liệt, vân phu U nhân chờ một lát, thiểu nhân lập tức đi xem. Đi phía trước gã sai vật còn làm người cấp pha một hồ trà hoa cùng đưa tới một ít điểm tâm chiêu đái lạc vân thường, nhìn đến một cái thủ vệ gã sai vật đều như thế nhiệt tình phục vụ lạc vân thường tỏ vẻ thực vừa lòng. đương nghiệm vân bọn họ chọn nhân thủ tố chất cũng không tệ lắm, đương nhiên, vì càng tốt sinh ý. Nàng đã kế hoạch hảo khai trương phía trước trước huấn luyện hiệu thuốc nhân viên công tác một lần. Những cái đó cái gì mắt chó xem người thấp tố chất không được, cần phải phải có tốt đẹp tiêu thụ cùng phục vụ khách nhân tố chất, đương nhiên cũng cần thiết có có thể căng bãi người, cửa hàng đại khinh khách nàng không cho phép, khách đại khinh cửa hàng nàng liền càng thêm không cho phép. Ngồi đi, nơi này là ta cùng người kết phường khai hiệu thuốc, còn không có khai trương Hạ hầu thân ngồi ở nàng đối diện, chính mình châm trả. Cũng cấp lạc vân thường đổ một ly, tiến vào thời điểm hắn liền đánh giá quá, nơi này vị trí cùng trang hoàng đều thực không tồi, cảnh đẹp ý vui. Thực không tồi. ân một hồi ta cùng hợp tác người nói một chút sinh ý sự tình, người đi trước chung quanh nhìn xem này đó cửa hàng tiểu hài tử quần áo cùng món đồ chơi hảo, đến lúc đó ta đi theo người mua như thế nào. Hạ hầu thần yên lặng đánh giá nàng liếc mắt một cái, hảo, yêu cầu ta hỗ trợ liền nói. Chúng ta chi gian lại như thế nào cũng có một cái nhi tử, ngươi không cần quá khách khí, vốn dĩ chính là ta thiếu ngươi, ngươi làm ta làm cái gì đều là hạt là. Lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, hảo à, yêu cầu ngươi làm việc thời điểm ta khẳng định sẽ mở miệng, chỉ cần ngươi vui, giúp ngươi ta rất vui lòng. Hạ hầu thần thiệt tình thành ý nhìn nàng, hy vọng đối phương có thể minh bạch hắn thiệt tình, nhưng lạc vân thường chỉ là nhàn nhạt cười, tựa hồ cũng không có thực tín nhiệm bộ dáng Cái này làm cho hắn cảm thấy thực thất bại, nhưng ngẫm lại hôm nay có thể nói tình trạng này cũng coi như so với phía trước hảo quá nhiều, ít nhất sẽ không bị cự chi ngoài cửa không phải. Nghĩ đến này tiến bộ hạ hầu thần trong lòng thoải mái chút, cũng liền không ngượng ngùng đi tìm trang phục phô cùng tiểu hài tử món đồ chơi địa phương. Đương nhiên, thời đại này chuyên môn bán món đồ chơi cửa hàng là rất ít, trừ bỏ một ít hàng xén hoặc là chọn đồ vật nơi nơi giao hàng người bán hàng rong. Hạ hầu thần nhìn đến thuận mắt cảm thấy có thể cấp nhà mình nhi tử chơi tiểu ngoạn ý đều làm hộ vệ mua tới, không bao lâu hắn hai cái bên người hộ vệ trong tay liền để đẩy hai đại túi món đồ chơi. Hạ hầu thần nhìn nhìn, đi trước phóng ngựa trên xe. Hộ vệ phóng đồ vật đi hắn lại tiếp tục đi xem các gia trang phục phô tự mình cấp nhi tử tuyển tính chất thủ công đều tốt tiểu y hề phục, thuận tiện hắn nhìn đến những cái đó nữ trang cũng thuận tay làm người bao mấy bộ. Xuân Hạ Thu Đông mỗi cái mùa đều giúp Lạc Vân Thường mua 5 bộ quần áo, đến nỗi lớn nhỏ số đo việc này, thân là nhãn lực hơn người đại tướng quân Hạ Hầu Thần tỏ vẻ xem một cái liền biết bao lớn nhiều khoan. Chờ Lạc Vân Thường tới mua. À, hắn mới sẽ không như vậy ngốc đâu, nếu là cùng Lạc Vân Thường cùng nhau chọn lựa, nhi tử quần áo hắn khẳng định có thể làm chủ, nhưng Lạc Vân Thường khẳng định sẽ không đáp ứng làm hắn mua quần áo. Cho nên hắn muốn tiền trảm hậu tấu, mua đều mua. Nàng tổng không đến mức vứt bỏ đi. Trong lòng lén lút vụng trộm nhạc hạ hầu thần tâm tình lại khá hơn nhiều, đem lạc vân thường phía trước tống cổ hắn cùng kia cái gì hiệu thuốc hợp tác người trao đổi khó chịu cấp vứt đi. Này Sương, đang ở cùng Trần Trưởng quậy nói chuyện với nhau lạc vân thường tự nhiên không biết mổ nam đang làm cái gì yêu, giờ này khắc này nàng tâm tình cũng là thực không tồi. Bởi vì Trần Trưởng quậy nói những cái đó thu được tin tức người đều lựa chọn đem chuyện này thông báo thiên hạ Tìm thái tử lý luận nói chuyện bọn họ đều rất rõ ràng, hiện giờ thái tử chính sùng bạch thi thi, lại bởi vì nạp chắc phi thẹn trong lòng, khẳng định sẽ nhiều hơn bao dung bạch thi thi, tìm hắn cáo trạng đó chính là tìm chết. Cho nên bọn họ phải dùng dư luận tới chèn ép bạch thi thi, không cầu đem người lộng chết, ít nhất đem nàng thanh danh cấp làm xú, kéo xuống thái tử phi chi vị là tốt nhất bất quá. Liên bạch thi thi như vậy không có cường ngạnh chỗ giữa nữ nhân. Nếu Đức Hạnh có mệt nói căn bản là không xứng đương Thái Tử Phi. Cho nên hiện giờ Kinh Thành đã lời đồn đãi nổi lên bốn phía, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận Thái Tử Phi cùng tình nhân cũ dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng gì đó, thậm chí ngàn dặm xa xôi đi tìm tình nhân cũ, đây là cái gì ngạnh, đương nhiên là lả lơi hong bướm biểu hiện a Vân Phu Nhân, việc này tiến triển thực thuận lợi, chúng ta đều không cần thêm mắm thêm muối, chỉ cần đem sự thật nói ra đi. Những người đó liền sẽ tự động liên tưởng rất nhiều sự đâu. kia đương nhiên, não bổ chính là thực dọa người đâu. Lạc Vân thường cười tủng tỉm nhìn về phía trần trường quài, như thế, chúng ta liền tĩnh xem này biến đi, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem Đông Vân Quốc Thái Tử là như thế nào thâm tình bất hối. Bạch Thi Thi lựa chọn Thái Tử, nhưng trong lòng vẫn là nhớ thương cái kia tứ vương ra đâu, ta đoán nàng là tưởng hai cái nam nhân, hoặc là càng nhiều nam nhân đều quay chung quanh nàng mà sống. Nàng hấp dẫn nam nhân càng nhiều nàng liền càng tự hào đâu. Chân trường quay sướng suốt, nàng sẽ không sợ bị thái tử ghét bỏ. À, chỉ là nam nhân ái mộ nàng, nàng lại không có đi ái mộ người khác, nhiều lắm là nói nàng mị lực đại, thái tử phỏng trừng còn sẽ tự hào chính mình nữ nhân như thế có lực hấp dẫn đâu. Ách! Này không hợp lý đi, cái nào nam nhân hy vọng chính mình thê tử bị bên ngoài nam nhân ái mộ mơ ước. Nếu là đơn thuần người khác tới ái mộ đảo không thể nói cái gì, nhưng ngươi như vậy ngàn dặm xa xôi tới truy tình nhân cũ có phải hay không thật quá đáng? Đông Vân Quốc thái tử không sợ đội nón xanh sao? Hảo, tin tức này làm ta tâm tình vui sướng không ít. Sau này bên kia có cái gì đại tin tức Trần trưởng quậy phiền thoái cho ta biết một tiếng, không cần thư tử, ta tới chấn trên tựa hồ cùng ta nói nói chính là Hảo, ta minh bạch. Lạc Vân thường nghĩ Đông Vân Quốc kinh thành bên kia động tĩnh. Nghĩ lại hiện giờ còn ở nơi này cọ sát bạch thi thi, tâm tắc, thật không biết bạch thi thi như thế nào liền như vậy tự tin nàng rời nhà trốn đi sẽ không làm thái tử cái kia cha nam sinh ra phản cảm. Hoặc là đây là làm nam nữ chủ chân ái ngược luyến. Tính, mặc kệ bọn họ có phải hay không thế giới này nam nữ chủ, muốn trả thù nàng vẫn là sẽ trả thù trở về. Vân Phu Nhân, chúng ta chủ tử hôm nay không ở, bất quá hắn tháng sau sẽ trở về bên này. Đến lúc đó ta sai người thông chi người như thế nào? Hảo, cửa hàng dựa theo thương lượng tốt phong cách trang hoàng lên, chờ đường lao bản trở về lại tuyển cái ngày lành tháng tốt khai trương chính là. Trân trường quay liên thanh đồng ý, sau đó trở về hắn hiệu cầm đồ bận việc đi. Lạc Vân thường xem xét cửa hàng một phen, lầu một là đối ngoại bình thường khách nhân tầng, lầu 2 chính là chiêu đãi khách quý địa phương. Lầu một khách nhân chính là hiệu thuốc có cái gì người có thể mua cái gì. Lầu hai khách hàng là có thể thương lượng định chế cái loại này. Vì mở rộng ảnh hưởng, nàng thậm chí suy xét hảo sau này cùng các giá hiệu thuốc bán sỉ tiêu thụ chuẩn bị. Đương nhiên, vì không bị người thật giả lẫn lộn từ nguồn cội tiêu thụ cần thiết nghiêm khắc chấn cửa ải. Tiêu thụ đến địa phương nào, số lượng nhiều ít, qua tay người là ai đều cần thiết nhất nhất ký lục xuống dưới, hơn nữa muốn ký tên ấn dấu tay. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 028, bị tức giận đến thấy hồng Xem xét cửa hàng trang hoàng tiến độ lúc sau, Lạc Vân Thường đầu tiên là ở hậu viện nghỉ ngơi phòng cấp bảo bảo huy mãi, sau đó mới đi theo hạ hầu thần lưu tại cửa hộ vệ đi tìm hạ hậu thần Có lẽ là ông trời đều cố ý đi cốt chuyện, Lạc Vân Thường cùng hạ hầu thần hội hợp không bao lâu, liền ở một nhà trang phục phô mua tiểu bảo quần áo thời điểm đụng phải bạch thi thi chủ tớ đoàn người Mới vừa chạm mặt thời điểm lạc vân thường phát hiện bạch thi thi trên mặt mang theo một loại tự hào mẫu tính quan huy, một bàn tay còn thường thường đuốt nàng bụng, này tư thái thần sắc chẳng lẽ là nàng mang thai. Tấm tắc, nếu là liền hảo chơi lạc. Bạch thi thi hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hạ hầu thần, đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó tầm mắt quét đến lạc vân thường mẫu tử thời điểm liền cưng mặt, thực mau lại lộ ra tươi cười, thần, tứ đệ, ngươi cũng tới mua quần áo sao. Hạ hầu thần quét nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, ân, nhị tẩu ra tới đi dạo phố là chuẩn bị chọn mua lễ vật về nhà sao. Bạch thi thi khó chịu nhìn hắn, ngươi liền như vậy tưởng đuổi ta đi sao. Nhị tẩu nói sai rồi, ta là chú em, như thế nào sẽ đuổi người, chỉ là lo lắng nhị ca ở nhà lo lắng ngươi mà thôi, ngươi nếu là không nghĩ trở về kia cũng là ngươi việc tư, nhị ca chính mình sẽ nhìn làm. Ngươi, thần ca ca. Chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Nói chuyện thời điểm Bạch Thi Thi chỉ trích ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân Thường, thập phần rõ ràng là cảm thấy nàng dạy hư hạ hậu thần. Lạc Vân Thường đứa môi, thiệt tình không nghĩ để ý tới loại này nữ nhân. Nhưng Bạch Thi Thi không muốn buông tha nàng, lời lẽ chính đáng xem nàng nói, Lạc Vân Thường, ta biết ngươi trong lòng có hoán khí, nhưng là chỉnh sự kiện thần là vô tội, là tuyên ca ca quá nặng huynh đệ tình nghĩa vì liền đệ đệ mới hủy khuất ngươi. Kia sự kiện ai cũng không nghĩ, sự phát lúc sau tuyên ca ca không phải cũng là cho ngươi thủ lao sao, ngươi không nên quấn lấy thần. Thân hẳn là có môn đăng hộ đối người tới làm hắn hiền thê. Ha ha, Lạc Vân Thường buồn cười nhìn đối diện Bạch Liên Hoa, Bạch Thi Thi, ta thật sự rất tò mò, ngươi như thế nào liền như vậy ra mặt dậy nói loại này lời nói. Ngươi cảm thấy ngươi một cái tiểu da bích ngọc liền xứng đôi một quốc gia thái tử sao. Chính ngươi đều môn không đăng hổ không đối, như thế nào có mặt chỉ trích người khác, ngươi không biết xấu hổ sao. Còn nói ngươi bay lên cảnh cao biến phượng hoàng lúc sau liền quên mất chính mình xuất thân. Tấm tắc, này nhưng không tốt, là người không thể vong bản A. Ngươi, còn có, ngươi ném xuống chính mình trong nhà phu quân ngàn dặm xa xôi tới truy chú em, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Sẽ không sợ nhân ra cảm thấy ngươi đối chú em dư tình chưa xong. Ngươi không biết xấu hổ cũng muốn vì hạ hầu thần suy xét một vài a có ngươi như vậy tẩu tử hắn sau này như thế nào cưới người trong sạch hiền thế đâu. Nhìn đến ngươi như vậy dính chú em tẩu tử, ai dám gả qua đi ngọt ngạt ghê tẩm chính mình a Bạch thi thi vẻ mặt xanh trắng đang chéo, ngươi, ngươi, nói hiệu nói vượn cái gì. Trường tẩu như mẹ, ta chỉ là ở quan tâm thần nhân sinh đại sự, ngươi cư nhiên như vậy bôi nhọ ta, ngươi không biết xấu hổ. Nga. Ta là hắn ân nhân cứu mạng, còn cho hắn sinh một cái nhi tử. Hắn không thể rất tốt với ta sao? Ta không thể làm hắn phụ trách cưới ta sao? Bạch thi thi, ngươi có xấu hổ hay không à? Chúng ta đều nguyện ý quá ngày lành. Ngươi lại một hai phải tới khoa tay múa chân. Làm người cảm thấy ngươi cùng chú em kia đoạn cũ tình đoạn không được. Ngươi là mấy cái y tứ. Muốn bọn họ huynh đệ hai đều thích ngươi cả đời. Sau đó hai nam một thê. a cơm miệng, cơm miệng. Ngươi nói bậy. Ô, ô ô Tứ đệ, ngươi liền mặc kệ quả sao, nàng như vậy bôi nhọ chúng ta. Bạch thi thi thống khổ nhìn về phía hạ hầu thần, ủy khuất không thôi. Hạ hầu thần thở dài, nhị tẩu ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình biết yêu cầu cái gì, ta tưởng cùng vân thường hảo hảo sinh hoạt, ta thực thích chính mình nhị tử, hy vọng ngươi đừng động chúng ta. Không. Hạ hầu thần sao có thể sẽ thích thượng lạc vân thường cái kia người vợ bị bỏ rơi. Nàng chính là thái tử không cần khi dễ, bị hưu bỏ người, sao lại có thể thích nàng? Rõ ràng giải độc lúc sau tỉnh lại hắn đều là thực phản cảm lạc vân thường, chẳng lẽ liền bởi vì lạc vân thường cho hắn sinh một cái nhi tử liền có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Không, nàng không cần, hạ hầu thần không nên thích lạc vân thường loại này nữ nhân. Bạch thi thi trong lòng khó thở, đột nhiên, nàng cảm giác bụng có chút đau, hạ thể giống như có chút ướt lộc gộc, tức khắc kinh hại không thôi. A chù, A chù, ta bụng đau, bụng đau, ô oh ô. Oh. Có phải hay không ta hải tử muốn đã xảy ra chuyện. Nương nương đừng nóng bội, nô Tỳ lập tức làm người đi thỉnh đại phu. Kiều kêu A chù nhà hoàng cũng không có làm người di động bạch thi thi, chỉ là cùng chủ quán muốn một phòng, đi làm bạch thi thi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại phái một cái hộ vệ tốc độ đi thỉnh chung quanh đại phu tới xem bệnh. Nhìn ra được tới là một cái đầu vào đấy chủ. Bạch Thi Thi bên người có như vậy một cái nha hoàn thật đúng là chi kỳ đâu. 30 phút lúc sau hộ vệ vội vàng mang theo hai cái đại phu lại đây, một phen trần bệnh lúc sau đến ra kết quả là Bạch Thi Thi thấy đỏ, bất quá cũng may ngày thường dưỡng đến hảo, chỉ cần ngày sau hảo hảo chú ý, không cần ở giận cực công tâm tâm tình thay đổi rất nhanh liền hảo. Tiến đi đại phu, A Chu đi đến hạ hầu thần trước mặt hơi hơi phúc lễ, tứ vưng ra, hiện giờ tình huống này người cũng nghe tới rồi. Vì nương nương thân thể cùng trong bụng hại tử, liền thỉnh vương ra xin thương xót, đừng làm cho người kích thích nương nương đi. Hạ hầu thần mắt lạnh quét nàng một lần, nếu không nghĩ nhìn đến chúng ta, vậy nhìn thấy chúng ta đường vòng đi, hoặc là khuyên ngươi chủ tử sớm một chút về nhà. Ta là hy vọng ngày sau không cần gặp mặt hảo, kích thích không kích thích liền xem các ngươi chiếu cố đến như thế nào. A Chu ngạc nhiên, tựa hồ không thể tưởng được hạ hầu thần sẽ làm ra như vậy trả lời. Lạc Vân Thường nhưng thật ra vừa lòng thật sự, cười tủng tỉm nhìn về phía Hạ Hầu Thần, nếu Thái Tử Phi không thể chịu kích thích, chúng ta đây liền đường vòng đi thôi. Hảo! Dứt lời, Hạ Hầu Thần liền thật sự cùng Lạc Vân Thường rời đi, hơn nữa săn sóc ôn nhu ôm nhà mình Nhi tử đi. Vân Thường, ta cấp Ninh Nhi mua một ít quần áo, ngươi cũng mua một chút, hi vọng ngươi về nhà nhìn đến lúc sau sẽ thích. Hảo! Ngươi hiện giờ ánh mắt hẳn là còn có thể. Hai người vừa đi một bên thân thiết nói chuyện, nhìn thật đúng là chính là người một nhà ấm áp bộ ráng. A Chu thở dài, Tứ Vương ra trung quy vẫn là bị Thái tử Phi cấp thương thấu tâm tính toán không hề thích nàng đâu. Như vậy cũng hảo, dù sao Thái tử Phi đã gả cho Thái tử, Tứ Vương ra người như vậy đích sắc không nên bị một cái đã kết hôn chi phụ kéo. Trở về Bạch Thi Thi bên người A Chu đem đại phu nói công đạo một lần, Bạch Thi Thi nhìn cửa phương hướng, thần, Tứ Vương ra đâu? Nương nương, tứ vương gia đã đi rồi, hiện giờ ngươi thân thể quan trọng, không bằng sớm một chút hồi thái tử phủ đi. Ngươi hiện giờ có hỷ mặc kệ kia hai cái chắc phi cái gì thân phận đều áp bất quá ngươi, nếu một lần là được con trai, thân là thái tử đích trưởng tử, nói như thế nào đều là cực kỳ có lợi, nương nương ngươi nhưng ngàn vạn muốn yên tâm hảo hảo dưỡng thai A. Bạch thi thi tự nhiên cũng hiểu được trong đó lợi hại, nghĩ nghĩ nàng thở dài, ta minh bạch chính là minh bạch mới không nghĩ trở về bị người kích thích ra cái gì tốt xấu tới. Hơn nữa, ta cũng không yên tâm những người đó, ta biết rất nhiều người đều ước gì ta bị thái tử ghét bỏ, cho nên ta tưởng ngốc tại an toàn địa phương dương thai sinh tử. Mà có thể làm ta cảm thấy an toàn địa phương chính là tứ vương ra ở địa phương, á chú, ta có phải hay không thực buồn cười. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. 029, xem nhẹ nhân ra. Ai chu thở dài, nương nương ngươi khúc mắc ta biết, ngươi sợ thái tử phòng không được những cái đó quyền cao chức trọng chắc phi cùng bọn họ thế lực, nhưng, ngươi nếu vẫn luôn ở bên này, chỉ sợ kinh thành bên kia cũng sẽ có tin đồn nhảm như A Lời đồn không đáng sợ, đáng sợ chính là ta hộ không được chính mình hài tử, ta lần này ra cửa không phải nhất thời chi khí, lời nói thật cùng ngươi rứt lời. Ta chính là nhận thấy được chính mình khả năng có mang mới cố ý nương hắn nạp chắc phi cơ hội rời nhà trốn đi. Ta sau lưng không có cường đại chỗ dựa, ta nếu không đi, chỉ sợ ta tương lai ra chuyện gì thái tử cũng chưa chắc liền thật sự có thể giúp ta báo thù đâu. A chu ngạc nhiên nhìn về phía nhà mình chủ tử, nửa ngày mới dư vị lại đây, hóa ra từ lúc bắt đầu thái tử phi chính là vì tìm tứ vương ra bảo hộ nàng cùng trong bụng hài tử tới. Thiên! Nếu tứ vương gia biết này chân tướng, nàng không biết tứ vương gia sẽ như thế nào tưởng. Bạch thi thi sâu kín thở dài, dựa vào trên giường thở dài, nàng biết chính mình như vậy có chút thích kỷ, chính là vì nàng cùng hài tử an nguy cùng tương lai, nàng không thể không ra này hạ sách. A chú, đợi lát nữa tứ vương gia lạc đơn thời điểm ngươi làm ta hộ vệ đi tìm hắn, nói cho hắn, ta lần này sở cầu chỉ là mẫu tử bình an, không có thương tổn lạc vân thường mẫu tử ý tứ. Nếu hắn còn nhớ tình cũ, liền thỉnh giúp ta lúc này đây. Sự đều làm được nơi này, ai chú còn có thể đủ nói cái gì, chỉ có thể y kế hành sự. Lạc Vân thường tâm tình vui sướng đi dạo một vòng mua một đống lớn yêu cầu đồ vật liền về nhà đi. Nàng tự nhiên cũng không biết hạ hầu thần mặt sau lại đơn độc gặp qua bạch thi thi, chờ nàng được đến tin tức thời điểm đã là nửa tháng lúc sau. Hôm nay, đường nghiệm Vân trở về, ước nàng ở hiệu thuốc gặp mặt. Nhìn đến phong trần mệt mỏi mặt mày còn mang theo mệt mỏi đường nghiệm vân lạc vân thường có chút lo lắng, tiểu đường chính là gặp được cái gì phiền thoái. Con hảo, đều là một ít thượng vàng hạ cám việc nhỏ, chỉ là phiền chán mà thôi, xử lý không có vấn đề, vân tỉ đừng lo lắng ta. Ta rời đi mấy ngày này, vân tỉ còn hảo. Khá tốt, nơi này không có gì phiền lòng sự. Đường nghiệm vân lánh mắt ám lué, giống như lơ đang nói, vậy là tốt rồi. Ta vừa lấy được tin tức nói Đông Vân Quốc Thái Tử Phi còn dừng lại ở bên này, hơn nữa mang thai, tựa hồ tính toán sinh hạ hài tử lúc sau lại đi. Cũng không biết nàng cái gì tâm tư, cư nhiên không trở về nhà sinh con ngược lại lưu tại bên ngoài. Cái gì? Bạch Thi Thi mang thai. Lạc Vân Thường xứng sốt ngay sau đó trong đầu hiện lên một ít điểm đáng ngờ, nửa ngày nàng cười nhạo một tiếng, quả nhiên là Bạch Liên Hoa, hơn nữa là giỏi về ngụy trang Bạch Liên Hoa. Nguyên bản nàng đều cho rằng Bạch Thi Thi chính là bởi vì ghen mới rời đi Thái tử phủ đâu, không thể tưởng được nhân ra là mang thai. Hoàng tộc hậu viện tranh đấu xưa nay hung hiểm, Bạch Thi Thi vô quyền vô thế, tuy có thái tử sủng ái nhưng lại không có cường đại hậu trường, lưu tại Thái tử phủ luôn có bị lừa thưa thời điểm, một không cẩn thận khả năng liền một thi hai mệnh. Lúc này nàng mượn cơ hội rời đi Thái tử phủ người khác chỉ cho rằng nàng là gen phát cáo, lên không được mặt bàn. Tiến tới coi khinh nàng cái này không có chỗ giữa thái tử phi. Nơi nào lại tưởng được đến nhân ra là minh tu sạn đạo ám độ trần thương đâu. Ở bên này, có hạ hầu thần cái này si tình nam xứng bảo hộ, tự nhiên là an toàn đến nhiều. Cao, thật sự cao a Hơn nữa cũng đủ lớn mật cùng yên tâm, cũng không sợ nàng rời đi nhật tử thái tử sẽ thích thượng kia hai cái chắc phi. Tâm tắc, loại này nữ chủ thân phận người chính là đủ kỳ ba cùng có trí tuệ đâu. Nhưng, lúc trước nàng làm bản tôn đĩnh bụng to không nơi nương tựa, còn làm kia nha hoàn đem tiền tài đều chống đi. Như vậy, nàng không yêu cầu gấp 10 lần dâng trả, chỉ cần nàng đếm thử lúc trước bản tôn cảm thụ liền hảo. Chuyện này muốn như thế nào làm đâu? Hạ hầu thần khẳng định sẽ che chở nàng, cho nên người nam nhân này cần thiết giải quyết trước, hoặc là nói, chỉ có trước giải quyết hắn mới có thể làm kế hoạch của chính mình được đến thực thi. Vân tỉ, vân tỉ. Đường Nghịa Vân có chút khẩn trương nhìn nàng, trong lòng nghĩ nàng có phải hay không coi trọng hạ hầu thần ra hoặc kia. Hắn chính là nghe nói, trong khoảng thời gian này hạ hầu thần cái kia không biết xấu hổ nam nhân đều nương bồi nhi tử danh nghĩa lưu tại Vân Thường Nông Trang, rất có thể chính là tưởng một công đôi việc. Lạc Vân Thường phục hồi tinh thần lại hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, chính là cảm thấy nàng rất gan lớn cùng đủ thông minh. Tiểu đường, hiệu thuốc trang hoàng đến không sai biệt lắm. Ngươi xem tìm người chọn cái nhật tử khai trường đi. Hảo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chủ trì sao? Không được, ta là một cái nữ tác nhân ra, tạm thời không nghĩ lộ diện, ngươi làm chủ liền hảo, bất quá ta sẽ đến hiện trường xem. Hảo, ngươi thích là được. đương niệm vân ôn hòa nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện vài phần sủng địch, bất quá lạc vân thường không có chú ý tới. Hai người thương định hiệu thuốc một ít chi tiết chỗ, sau đó mới phân biệt, trước khi đi. Đường nghiệm vân nghiêm túc nhìn nàng nói, vân tỉ, nếu ngươi có yêu cầu hỗ trợ địa phương thỉnh không cần khách khí, ta rất vui lòng giúp ngươi, mặc dù có nguy hiểm ta cũng vui. Nghe được lời này lạc vân thường trong lòng có chút ngạc nhiên, nàng là không rõ ràng lắm đối phương vì sao có thể làm được này nông nỗi, liền tính cùng chung chi hướng chơi thân cũng không đến mức đối nàng tốt như vậy đi. Yên tâm, ta đối vân tỉ chỉ có thành tâm không có ý xấu, ngươi tạm thời cho là ta ánh mắt hảo. Dám đại đầu tư ở trên người của người đi. Đường nghiệm vân nửa nói dơ nói, trong mắt ý tứ lại rất là chân thành. Lạc vân thường thở dài, hảo, người tình nghĩa ta thừa sau này chúng ta chân thành hợp tác. Yêu cầu thời điểm ta khẳng định sẽ mở miệng. Vậy là tốt rồi, vân tỉ cũng không nên cùng ta xa lạ, ta thực hy vọng có người như vậy một người thân, không cần ngờ vực tinh kế. Đương nghiệm vân nói lời này thời điểm trong mắt hiện lên nồng đậm chán ghét cùng đối nàng chờ mong. Lạc vân thường nghĩ đối phương có thể là đại gia thuộc xuất thân cái loại này, trải qua quá nhiều lục đục với nhau cho nên muốn theo đuổi một phần chân thành thân tình yêu quý, trong lòng thở dài, hảo, chúng ta là hảo tỉ đệ, giúp đỡ cho nhau không cần khách khí. Đương nghiệm vân cao hứng gật gật đầu, ân, vân tỉ ngươi thật tốt. Ai, nàng nơi nào hảo, bất quá người kính ta một thước ta kính người một trượng thiệt tình đổi thiệt tình đi. Trọng sinh ở cái này dị thế nàng cũng không có gì thân nhân, tiện nghi đại ca còn không có tin tức, có cái thiệt tình tương đãi bằng hữu nhưng thật ra không tồi. Tâm tình vui sướng rời đi hiệu thuốc, trở lại nông trang lúc sau nghĩ đến bạch thi thi cùng hạ hầu thần sự nàng lại cười lạnh một phen, bất quá vào nhà thời điểm nàng đã thu thập hảo tâm tình. Đã trở lại, ta tới ôm nhi tử đi. Hạ hầu thần đi lên tới thực săn sóc tiếp nhận lạc vân thường trong lòng ngược nhi tử. Thấy hắn như thế Lạc Vân Thường cũng không có phản đối, chỉ làm người đi chuẩn bị cơm chiều, cơm chiều chuẩn bị tốt lúc sau nàng lại chính miệng mời Hạ Hầu Thần cùng nhau cộng tiến bữa tối. Lần đầu tiên được đến này đãi ngộ Hạ Hầu Thần trong lòng rất là vui mừng, sắc mặt không hiện trở về phòng thu thập một chút chính mình, tranh thủ làm chính mình thoạt nhìn Càng Tuấn Lãng một ít mới đi Lạc Vân Thường tiểu viện. Lúc này Lạc Vân Thường đã ở trên bàn cơm chờ hắn, hai tử nhà hoàn ở mang theo. Cho nên liền bọn họ hai cái ngồi cùng bàn ăn. Tới, ngồi xuống ăn cơm đi. Hạ hầu thần trong lòng rất là kích động, từ thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau nàng là lần đầu tiên như vậy ôn nhu đối đại hắn, ta chính mình tới trang cơm liền hảo. Lạc vân thường hơi hơi mỉm cười, ăn đi, khó được hôm nay tâm tình bất đồng ngày xưa. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép.